trần thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh sấm truyện ma trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại thủy tiên lần đầu tiên thủy tiên xuất hiện trên kênh sấm truyện ma với một tác phẩm có tựa đề là họa ma quý vị nào chúng ta chưa nghe thì tìm lại tập họa ma mới phát hồi đầu tháng mười một này nhé và quý vị cũng đừng quên là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả của chúng ta ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. tô quỳ gối tay nâng chiếc máy ảnh pentax cũ lên ngắm chụp đường phan đình phùng vào thu là nơi lý tưởng cho những tay săn ảnh ở hà nội tô là một trong những tay nhiếp ảnh được tòa soạn đánh giá cao hắn mới độ 25 mươi nhưng tay nghề và con mắt nghệ thuật không thể chê vào đâu được. Đang hấn hở với bức ảnh tâm đắc thì đối diện chỗ tô đứng, có tiếng léo nhéo của ông những đứa trẻ đòi mẹ mua cốm Hắn liếc mắt nhìn sang, lòng nổi lên những mối u phiền. Tù không có mẹ. Bố của hắn là ông Hãng, nói với hắn như vậy. Cả tuổi thơ của Tù chỉ ước ao được nắm tay một người đàn bà gọi là mẹ và đi thông dòng trên những hè phố. Khi Tù đến độ trưởng thành, Ông Hãng kể cho hắn nghe về người vợ, người mẹ tệ bạc ấy. Mẹ tô đã bỏ nhà theo một người đàn ông xa lạ ở xóm bên. Ông Hãng cũng chỉ biết được họ đã vào Nam sinh sống qua miệng lưỡi của mấy bà buôn dưa lê trong xóm. Đang ngẩn ngờ thì đằng xa có tiếng Lâm gọi với tới. Làm ít hơn tô 5 tuổi và là người hay lăng xăng chạy theo hắn để học hỏi kỹ năng chụp ảnh. Làm cưỡi trên chiếc xe đạp cũ, miệng vừa hỗn hển. Vừa gọi Anh tô ơi Bên tài sản cứ anh đi công tác Tôi quay người nhìn về phía Lam Hắn cười khẩy Nhìn thằng em mới tập tỉnh vào nghề Đợi khi tiếng xe đạp Cổ của Lam kêu lên ken két Rồi dừng sát bên Hắn mới đáp lời <cười> Mày lại muốn đi theo tao hả Lam cười ngượng nhìn tôi Vì địa điểm công tác lần này Là ở Đà Lạt Nghe Lam kể rằng, bố mẹ hắn cũng là người Hà Nội chuyển vào Nam làm ăn rồi đẻ hắn ở đấy, nên cái giọng của Lam đậm chất hà thành. Lam được sinh ra tại Đà Lạt, hắn cố chấp theo đuổi con đường nghệ thuật, bị bố cấm cản nên chạy ra tận Hà Nội để viết tiếp ước mơ. Đi đến 3 năm rồng, giờ hắn đâm ra thèm thuồng cái mùi vị quê nhà nên mới tỏ ra hứng khởi như thế. Tổ quý Lam vì hắn là một người biết quan tâm người khác, vả lại thấy vẻ mong mỏi của cậu Tô cũng gật đầu đồng ý Hắn cũng cần một người quen thuộc Để hình như Lam đi cùng Nhận được sự đồng ý từ phía Tô Lam nhảy dựng lên tích thú cửa lên khành khạch Và nặng nặc đòi chở Tô về Bằng chiếc xe đạp cũ của mình Ba ngày sau Tô và Lam xách túi lên đường Họ hẹn nhau ở ga tàu Nhưng tuyến đường sắt nối dài từ Bắc đến Nam Lại không dẫn thẳng ra Đà Lạt Buộc lòng tới Đồng Nai Hai người phải xuống xe thuê tạm chiếc Honda để tiếp tục cuộc hành trình. Tuy được sự tài trợ từ phía tòa soạn nơi Tô và Lam làm việc, nhưng chuyến đi này tốn nhiều chi phí, khiến cả hai đều tỏ vẻ mệt mỏi. Chật vật mấy ngày thì mới gần đến thành phố Mờ Sương. Cả hai dần chân ở một trạm xăng để đổ đầy bình, rồi tiếp tục lên đường. Trong lúc đợi Lam đổ xăng thì Tô đứng ở vị trí khá xa, lấy trong túi ra chiếc bật lửa và bao thuốc. châm lửa, hít hà, phả một hơi làn khói trắng. Bùi thuốc nồng bay trong không gian lạnh lẽo. Làm dắt chiếc Honda từ trạm sang ra, hắn gạt chân chống rồi dẫn cạnh tô. Thấy làm, tô lục tay vào trong túi quần chìa ra bao thuốc lá. Làm từ chối vì hắn chưa hề biết hút thuốc, nên không dám nhận được cái khoan khoái nồng nàn từ nó. Làm vừa lắc đầu vừa ngáp, cái ngáp dài báo hiệu cho tô biết. Đã đến lượt mình là người cầm lái Chiếc Honda nổ máy Lam ngồi đằng sau gật gù Vì buồn ngủ Cái lạnh lẽo len lõi vào da thịt Khiến tô rung lên bần bật Hàm răng không tự chủ Đập vào nhau Lam ngồi đằng sau cười nắc nẻ Hắn thì thầm vào tay ông anh lý lắc mà nói <cười> Anh quen dần đi đã lạc của anh năm lạnh lẽo thế này đấy Tô nhăn nhó mặt mày Hàm răng lập cập đập vào nhau cố gắng phát ra từ cổ họng hỏi lam sắp sập, sập đến lên đời chưa t tao chịu không nổi nữa rồi lam ngồi đằng sau uể oải trả lời <cười> anh dừng lại em chở cho em biết đường với quen cái lạnh này hơn tôi đổi chỗ cho lam không ngờ khi đến cái vùng đất này thì cơ thể của hắn lại tỏ ra yếu đuối chẳng đủ sức để ra dáng đàn anh từ điểm nhìn phía sau Tô đưa mắt đảo quanh khu vực vắng người này. Không gian tối đen như mực. Chỉ có duy nhất ánh sáng lẻ lói của cái đèn pha xe Honda là cho Tô có cảm giác an toàn. Cái bộ xe nóng hổi đi giữa tiết trời này cũng chẳng còn giữ được hơi nóng. Hắn ngồi đằng sau ôm chặt lấy thân người nhỏ bé của cậu em tìm kiếm chút hơi ấm của hơi người. Thấy thế Lam cười hắn là kẻ thích trêu người khác. Lại biết tính Tô vốn tin vào chuyện ma quỷ nên gằn giọng vẻ dữ dằn Anh có từng nghe về sự tồn tại của những linh hồn trên mảnh đất lạnh lẽo này không? Hắn kể tô nghe về con đường hoàng ngoèo phía trước là đèo Tà Nung nơi này được người dân địa phương gọi với một cái tên khác là cung đường Tơ Lụa Do con đường hiểm trở khó đi lại nên nơi này xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm Bởi vậy mà xung quanh đây lạnh lẽo không chỉ vì thời tiết mà còn bởi cái âm khí quá nặng nề Tôi nghe đến đấy thì mặt mày tái xanh Hắn vốn là kẻ yếu bóng vía Lại hay tin vào chuyện ma quỷ Nên càng tỏ ra bất an Chiếc xe Honda rọi đến con đường dốc ngoằn ngoèo vừa nói tôi túm chặt lấy áo làm vì sợ Và có chút cảm giác bất an Một bên là những đất đá cao Đến ngợp người Một bên là vực sâu thăm thẳm Tài lái yếu mà đi men theo con đường chết này vào đêm khuya Không khéo cũng sớm lao mình xuống vách đá Màn đêm đen ôm trọn lấy hai người, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng lạch bạch của động cơ xe gắn máy. Trong cơn giá rét, tôi ngước mắt lên thì chạm phải một bóng trắng. Cái bóng trắng được ánh sáng của đèn pha xe máy rọi vào mờ mờ. Trông như thân người bị nát tươm đứng trên sườn đồi, cạnh một cái cây thông già. Mắt bà ấy đỏ ngầu và có mái đầu đen bù sụ rối rắm. tôi nuốt nước bọt. người hắn rung lên vì lạnh và vì sợ miệng lắp bắp hỏi lam mày mày mày có thấy người đàn bà vừa vừa đứng trên vách đá kia không lam nghĩ rằng tôi trêu lại nên cười khành khạch vả lại hắn đang tập trung lái xe căn bản là chẳng có thời gian đảo mắt ngược xuôi như tôi sau một hồi được lam trấn an tôi cũng dần trút bỏ nỗi sợ đi gần hết đèo tôi có cảm giác lạnh lạnh phía sau hắn bất giác quay đầu lại thì thấy một bàn tay xương xẩu và máu me túm lấy vạt áo hắn bàn tay ấy vô cùng quỷ dị làn da thâm lại như xác người trong lâu ngày tôi hét toán lên rồi ngã nhào về bên phải cả cơ thể lăn lông lốc làm thấy thế thì dừng xe rồi hét toán lên vì phía tôi ngã là vực thẳm tôi sợ hãi tay bám lấy mặt đường ngăn không để cái thân người tiếp tục lăn đi Hắn thở vào nhẹ nhõm khi biết được mình vẫn chưa tan nát dưới đáy thung lũng. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo và hôn hút ấy khiến Tô thấy rợn rợn. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía lam đang chạy tới. Từ đằng xa xa là cái dáng dấp của người phụ nữ mặc áo trắng đứng tựa đầu dưới gốc cây thông đang nhìn hắn chằm chằm. Hình hài trông rất giống với người phụ nữ băng nãy Tô gặp. Hắn tin rằng mình đã gặp phải ma quỷ mà sợ hãi hét lên. vội lực mình đứng dậy, thì bỗng thấy lưng mình không còn điểm tựa, cả thân người bổ nhạo xuống vực. Tìm tô như gần đập, mắt nhắm nghiền và gào lên trong sợ hãi. Nhưng rồi lại im bặt khi cảm nhận được một bàn tay túm chặt lấy người mình. Đưa mắt nhìn lên, thì đấy chính là Lam. Cậu đang gồng mình túm chặt lấy cái thân áo của tô. Cái lạnh lẽo và đen tối đến ngập thở phía dưới vực sâu thẳm khiến tô không thể ngừng run rẩy. Khi đã túm chặt được tay Lam, tôi vẫn sợ hãi, đưa mắt nhìn về phía vực sâu không thấy đấy. Nơi này đáng sợ hệt như cổng địa ngục. Cái thân xác này mà rơi xuống chỉ có tan xương. Phía trên giọng Lam nói vọng xuống. Tiếng nói ấy chạm đáy vực vang vọng lên như âm thanh từ một cõi chết chóc. Đừng có nhìn xuống, nắm chặt lấy tay của em. Tô túm chặt lấy bàn tay gân guốc của Lam. Hắn đang cố trường mình về sau để lấy đà, lội cái thân người khoác ba lô nặng trịch của tô lên. Làm phát ra những tiếng kêu đau đớn. xương cốt hắn như dần giãn ra. Mặt lam được ánh đèn Honda lờ mờ đằng xa chiếu vào. tôi thấy rõ khuôn mặt lam đỏ chót, răng cắn chặt, hai vùng thái dương nổi chằn chịt gân. tôi lấy chân đạp vào vách để giảm trọng lượng của cơ thể. Hắn đưa mắt cầu cứu nhìn lam ở phía trên. Bỗng tôi giật mình, thấy cái đầu tóc rối rắm của người đàn bà ban nãy ngó xuống nhìn hắn bà ta đứng ngay cạnh lam đôi mắt đỏ ngầu và máu đỏ không ngừng lăn dài trên khuôn mặt đen xì rõ từng giọt xuống mặt tôi tôi sợ hãi vùng vẫy hét toán trong hoảng loạn hành động bất ngờ của tôi khiến lam không kịp trở tay tôi đã vô tình kéo người lam trôi tuột người xuống thêm độ hai chục phân lam bây giờ đã thấm mệt không còn đủ sức để nói ra thành câu Cậu họng hắn chỉ mấp máy phát ra những tiếng kỳ quái đất quảng. Người đàn bà đứng cạnh làm nghiêng nghiêng cái đầu rối bù nhìn tô. Hắn sợ hãi nhắm nghiệt mắt, ép nước mắt trào ra giàn dùa. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, mau chóng làm khô đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tô. Thấy tô bất động, như đã bình tĩnh, làm cắn răng gồng mình kéo cái thân người nặng trịch của hắn lên. Sau một lúc lăn lộn, Cuối cùng cũng đã kéo được Tô lên mặt đường. Tô bấy giờ vẫn không dám mở mắt. Hắn ngồi sụp ôm đầu. Người vẫn run rẩy, như mắt sốt rét. Làm ngồi cạnh thở hổn hỉnh. Thấy Tô vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ta đưa tay lây lây vai hắn. Tô như cảm nhận được hơi ấm từ lam thì dần ngẩng mặt. Mắt đảo quanh cái không gian vắng lặng và đen đặc. Người phụ nữ ấy đã biến đâu mất. Tuy sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an rằng Đấy chỉ là cái hình ảnh được tạo ra Từ sự hoảng loạn của chính mình Chiếc Honda đứng dưới màn đêm lạnh lẽo lâu Thì tắt ngấm, Đèn pha vụt tắt Không gian bây giờ chỉ còn lại một màu đen Tôi sợ hãi tay mò mẫm về phía trước Miệng ú ớ gọi tên Lam Đến khi nhận được sự đáp lời Thì mới bắt đầu yên tâm Tôi ngồi rung lẫy bẫy Tay thọc vào trong túi quần Lấy ra chiếc bật lửa Một ngọn sáng nhỏ lóe lên khiến Lam giật mình quay lại. Thấy ngọn lửa nhỏ bé le lói đang nhảy múa trên tay tô, thì cậu khẽ cười rồi mò mẫm tới chỗ chiếc Honda. Làm ngồi lên xe chân phải đạp máy tay vặn ga. Tôi ngồi phía sau do ngọn lửa bé xíu trên chiếc bật lửa lên. Hắn chồm người dậy bước nhanh về phía Lam. Cái lạnh lẽo đáng sợ lại ôm ghi lấy tô. Hắn bất an quay người nhìn về phía vực thẳm, đập vào mắt hắn lại là cái dáng vóc kinh tởm của người đàn bà nọ ngọn lửa nhỏ cho tôi mập mờ thấy được chiếc áo trắng loang lỗ vết máu cái khuôn mặt chi chít vết thương nồm vô cùng kinh dị đang ngồi sợ hãi thì chiếc đèn pha phía lam lóe sáng kèm theo đó là tiếng hắn ý ới gọi tôi nghe tiếng lam tôi giật mình chạy thẳng về phía chiếc xe máy vội vã ngồi sau và không dám ngoái đầu lại nhìn Đi được một đoạn. Tô Khiều Lam nói nhỏ. Đại anh thấy ma đó mày à? Nghe thấy giọng Tô rung rẩy kể lại. Lam cười nát nẻ. Hắn vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ. vả lại mảnh đất ít người này. Lam đã gắn bó cả 17 năm. Hắn chưa bao giờ bắt gặp cái gián phóc siêu hình nào cả. Lam cố gắng trấn an Tô bằng những lời trêu ghẹo. Hắn cho rằng cái tình huống ban nãy. đã khiến Tô ám ảnh đam ra ảo tưởng. Tôi cũng nhờ đó mà bất sợ hãi. Hắn mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, phần ngủ gục trên đưng Lam lúc nào không hay. Đợi đến nơi Lam lây lây gọi Tô thì tôi mới giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh trốn này đã ấm cúng hơn so với cái cung đèo đáng sợ ban nãy. Đèn điện ở đây lập lòe tuy không rọi sáng như ở Hà Nội nhưng đã đủ để cả hai trông thấy được lối đi. Đường đến nhà Lam đi qua con dốc dài thẳng tắp, Nên Tô phải vác cái ba lô đi bộ Hắn vừa đi vừa thở hỗn hển Con dốc này thẳng đứng Có thể khiến Tô trôi tuột bất cứ lúc nào Đằng trước Lam đăng rồ ga đi lên con dốc ấy Đi hết dốc Thì thấy trước mắt Tô là ngôi nhà Nằm giữa một rừng thông Lam kéo áo Tô đi Và hớn hở giới thiệu đây là nhà mình Lam nói rằng Bố hắn rất dữ dằn những lời cay nghiệt ông nói ra tôi đừng có đếm xỉa tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tĩnh lặng lam vừa đập cửa vừa gọi to tên bố mình là ông lãnh tôi quay người nhìn về khu rừng thông trong ấy đổ ra những tiếng kêu khiếp đảm nghe như tiếng ai oán của một linh hồn chưa muốn rời đi cánh cửa nhà mở toang tiếng chửi rủa của ông lãnh bắt đầu vang lên nhìn thấy lam lão không có vẻ gì vui mừng miệng lưỡi sắc như dao gầm Xả thẳng vào mặt thằng con lâu ngày không gặp Lão chửi xong thì đưa mắt nhìn sang Tô gườm gườm. Làm thấy vậy bèn kéo Tô lách vào trong căn nhà gỗ của ông lãnh Ngôi nhà nhỏ và ẩm ướt Hẳn là ông lãnh ít khi dọn dẹp Tô để ý thấy ngay giữa nhà Có một cây thánh giá lớn được lau dọn sạch sẽ Hắn cho rằng lão ta là một người vô cùng sùng đạo Tô chưa từng hay biết gì về việc Làm theo đạo cơ đốc hắn đảo mắt quanh ngắm nghía căn nhà gỗ cũ nát đứng cạnh tôi làm giới thiệu với ông lãnh rằng tôi chính là người anh đã giúp đỡ hắn rất nhiều khi ở hà nội ông lãnh nghe thấy thì im lặng một lúc mắt nhìn từ trên xuống dưới như dò xét tôi làm thấy thế thì đâm ra khó chịu cả hai vì vậy lại tiếp tục cuộc cãi vã tôi thấy thế thì mặt nhăn nhó ngượng ngùng hắn chưa bao giờ thấy làm hung hãn như vậy trước đây chỉ nghe nói Về việc không mấy hòa hợp với gia đình nên mới rời đi. Mẹ Lam theo lời kể đã mất từ sớm. Nhưng ông Lãnh chưa bao giờ cho Lam nghe về cái chết của mẹ. Lão chỉ bưng quờ cho qua chuyện nên tình cảm của cả hai càng lúc càng không thể dung hòa. Tô và Lam cùng chung số phận không có mẹ khiến hắn càng thương mến cậu em này. Đang bưng quờ suy nghĩ thì Lam giận dữ kéo tay Tô bước vào căn phòng nhỏ. Nơi này trước kia là phòng của Lam Hắn đóng sầm cửa Khiến bụi bay tứ tung Không gian chỉ có một chiếc giường nhỏ Bạn nhện bám đầy trên những vách tường Dường như căn phòng này chưa hề được dọn dẹp Kể từ ngày Lam chuyển vào Hà Nội Theo đuổi nghề nhiếp ảnh Lam nhìn tô cười Đủ cười ngượng ngùng ấy Cho tô cái cảm giác thương cảm Hắn chạy vội ra ngoài Kiếm mấy vật dụng cần thiết Rồi bắt đầu lau dọn Dọn dẹp xong Làm mang vào một tấm chăn nệm mới Trải lên chiếc giường cũ ọp ẹp Đi cả mấy ngày rồng rã Khiến cả hai đều vô cùng ổi ỏi Đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi Trưa ngày hôm sau Khi cái nắng vàng đã treo tận tỉnh đầu Tổ mới vườn vài thức dậy Làm vẫn chui mình Dưới lớp chăn mỏng ngủ mê mang Tô đứng bật dậy vươn vai Hắn bước ra khỏi giường tay mở tung ô cửa sổ Đã nhiều năm đóng chặt Bầu trời bây giờ đã có nắng Nhưng không khí vẫn ảm đạm đến rợn người Tô ứng người ra khỏi cung cửa sổ dòm xuống phía dưới Một màn xanh bao phủ ngôi nhà Khiến hắn không kìm lòng được Mà chạy vào, mở ba lô Lấy chiếc máy ảnh ra Loay hoay một hồi Tô đưa máy lên ngắm chụp từ ô cửa sổ. Bức ảnh một rừng thông được chụp từ trên xuống khiến hắn vô cùng hài lòng. Khi đạn hí hoấy lau chùi ống kính thì Lam thức dậy. Hắn ngồi trên giường nhìn Tô tay dụi dụi mắt vì vẫn thèm ngủ. Lịch công tác của hai người chỉ có nửa tháng nên Lam không được phép để bản thân lười biếng Có rất nhiều nơi lý tưởng để hắn đưa Tô đi sang ảnh. Đột nhiên Lam nhìn về phía Tô với nét bàng hoàng Khi phát hiện khung cửa sổ bây giờ đã bị mở toan, Lam vội vàng bật dậy, chạy nhanh tới đóng chặt ô cửa sổ. Tô ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn không hiểu chuyện gì. Xong xuôi, Lam thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy Tô đang hoang mang thì giải thích. Ông lãnh đã cấm đoán không được phép mở bất kỳ ô cửa sổ nào trong căn nhà của lão. Hồi nhỏ Lam đã từng làm trái lời lão và bị nhốt trong căn gác tối suốt ba ngày, không được ăn uống. Sau lần đó, làm không dám lại gần hay động chạm vào bất kỳ một khung cửa sổ nào trong nhà. Nói xong Lam nhìn tô tươi cười rồi thúc giục hắn mau chóng chuẩn bị để ra ngoài. Sau một hồi suy tính, Lam quyết định dẫn tô đến với khu biệt thự nằm sâu trong rừng. Nơi ấy không có người ở nên rất dễ ra vào. Và lại kiến trúc của những tòa biệt thự lớn là mục tiêu của chuyến công tác lần này. Mở cửa phòng ngó đầu ra bên ngoài như để thăm dò, thì chắc chắn không có ai, làm tấm áo tô dục đi. Hắn là hắn không muốn chạm mặt ông lãnh, tiếng chửi bới đầy nghiến của lão suốt đêm qua đã đủ làm cả hai mệt mỏi. Bước ra khỏi nhà, làm thảo phào nhẹ nhõm, hắn cưỡi trên chiếc Honda đạp máy, đợi khi tô leo lên thì phóng vụt đi. Nắng bây giờ đã tắt, không gian được bao trùm bởi sự lạnh lẽo và ẩm ướt. Làm vẫn nói cười luôn miệng, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng để phục. Làm luôn tỏ ra cứng cỏi, mặc cái số phận nghiệt ngã, tưởng chừng sẽ quật ngã hắn bất cứ lúc nào. Đang miên mang suy nghĩ, từ xa, tôi dần thấy trước mặt hiện lên một ngôi nhà lô nhô màu trắng, hệt như một chiếc bia mộ. Căn biệt thự này trước kia thuộc quyền sở hữu của một bà già chuyên bán mùa ngải. Sau khi bà ta chuyển đi, thì căn nhà vô chủ và bị bỏ hoang. Nghe đến đây tôi cảm thấy rợn người. Hắn chẳng bao giờ dám bén mãn đến những nơi ít người. Nhưng cái lối kiến trúc lạ mắt kia lại khiến hắn không khỏi tò mò. Căn biệt thự dần to lớn trước mắt tôi. Nó như cho hắn cái cảm giác choáng ngợp đến khó thở. Chiếc hòn đà tắt máy làm gạt chân chống xuống lùi cùi lục loại chiếc máy ảnh được cất trong ba lô. Thấy thế tôi cũng bước xuống xe bắt đầu mở túi Lấy ra chiếc máy ảnh của mình rồi đi quanh căn nhà tìm kiếm góc máy đẹp. Xung quanh căn biệt thự này đã phủ đầy rêu xanh và ẩm mốc. Không khí âm u và có cả làn sương trắng giăng mờ giữa buổi trưa. Cả hai bắt đầu đi tham quan. Tôi chụp được rất nhiều bức ảnh phía bên ngoài. Từ mái nhà đến ô cửa sổ đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Làm hào hứng lao thẳng vào bên trong ngôi biệt thự. Vốn là người mê tín Nên khi thấy Lam có hành động như vậy, tôi không khỏi bàn hoàng. Hắn gần giọng nhắc nhở là phải gõ cửa rồi mới được bước vào. Lam cười tinh nghịch, hắn có vẻ không sợ sệt trước lời đe dọa của tôi. Căn nhà đẹp đẽ này cớ gì không có những kẻ lang thang muốn chiếm lấy làm của riêng. Lam kể cho tôi nghe về một sự đồn đại kinh hoàng của người dân quanh đây. Vào thời khắc giao ngày, nhiều gã tài xế đi ngang qua căn biệt thự bỏ hoang này. Đều bắt gặp tiếng kêu thất thanh Của một người phụ nữ Tiếng kêu kéo dài không dứt Và nghe vô cùng ám ảnh Nhiều gã say rượu hay kẻ lang thang Cũng tìm đến nơi này để trú ngụ vào ban đêm Nhưng đều tá hỏa bỏ chạy Họ nói thấy một người đàn bà Toàn thân bị cháy đen gào thét Đuổi họ ra Nghe đến đây tôi vùng vằng toan bỏ chạy Mặt đã tái nhợt và mồ hôi đổ ra ướt đẫm Làm thấy vậy thì kéo người tô lại Hắn cố thuyết phục rằng Đấy chỉ là những lời đồng đoán Chưa có căn cứ Cảm thấy không thể chừng chừ ở nơi này mãi Tôi dục giả làm mau chóng hoàn thành công việc Để rời đi Bước những bước dò dẫm Bàn chân in hàng từng vết dưới nền nhà Phủ đầy bụi bặm Phía trên là tường phủ rêu phong Đi sâu vào căn nhà Ánh sáng dần trở nên yếu ớt Những vách tường loang lỗ Những vách đen hệt như những vết máu đã khô lại Tô chụp vội chiếc cầu thang gỗ được khắc hình rắn hổ mang. Lam đứng đằng sau học hỏi. Hắn giữ tư thế giống Tô và hướng máy ảnh về chiếc cầu thang. tôi càng chụp, càng hăng, quên luôn cả giờ giấc. Không gian bên trong căn nhà tối đen khiến họ không biết giờ này là ngày hay đêm. Hai người tiếp tục bước lên một căn phòng nhỏ ở tầng cao. Nơi đây nhiều cửa sổ, không có lấy một chút ánh sáng do bụi đã phủ đen. Làm vội bật chiếc đèn pin rọi xung quanh căn phòng Có được chút ánh sáng tôi đi nhanh về phía ô cửa sổ gỗ Đã được đóng chặt Một sức mạnh nào đó đã ngăn cản Khiến tôi không thể nào mở được Thế là hắn dùng hết sức Đẩy mạnh một phát Làm cánh cửa bật tung ra Người hắn cũng theo lực đà Mà ngã nhào chới với trước ô cửa Đang ngồi hoảng loạn Thì cánh tay nhỏ nhưng rắn rỏi của Lam túm được vạt áo của Tô Hắn lại cứu tôi một lần nữa. Máy thanh gỗ dùng để chắn khung cửa sổ bung ra. Mất vài giây sau mới rơi, đập vào lùm thông xanh rồi chạm đất. Tôi cố gắng dùng sức hai chân đẩy bật ngửa người về đằng sau. Hai người sợ hãi nút nước bọt nhìn nhau rồi nhòm xuống dưới. Từ trên này mà rơi xuống thì chỉ có nát xương. Không thì cũng bị những ngọn thông nhọn kia xé toạt thành nhiều mảnh. Mặt tôi nhăn nhúm nhìn lên bầu trời và nhận ra bây giờ không còn sớm. tôi quay qua nhìn lam thúc giục đứa em đang đứng đợi bên cạnh cả hai lại lao mình vào công việc tôi còn phát hiện trong căn phòng có một vòng tròn kỳ lạ được vẽ trên sàn hẳn là trước kia chủ của căn nhà đã vẽ lên để phục vụ cho công việc làm bùa bán ngải của mình làm theo chân tôi chụp được rất nhiều bức hình tôi đang mải mê chụp ảnh càng đi lên cao không gian căn biệt thự càng chật hẹp và u ám cậu nghe thấy rõ cái mùi gây như xác người hòa với mùi ẩm mốc lại thêm cả mùi cháy khét vô cùng khó chịu vốn là người nhạy cảm về hình ảnh và cả mùi hương nên tô lập tức nôn thốc làm theo sau tay cầm đèn pin rọi khắp xung quanh rồi tiến lại chỗ tô vuốt vuốt cái lưng cuối gặp của hắn trong màn đen u ám tiếng nói của làm cất lên vang vọng khắp căn nhà anh có sao không hay là mình về đi Tô gắn gượng đứng thẳng dậy Hắn muốn đi lên đến tận cái sân thượng Để chụp quang cảnh nơi này Vào buổi hoàng hôn Làm nghe vậy cũng đồng ý Hắn đã nghe nhiều về ngôi biệt thự này Nhưng chưa từng được tham quan Nên cũng đâm ra tò mò Đợi một lúc sau Khi Tô đã ổn định lại Cả hai tiếp tục lên đường Những bậc thang gỗ lâu ngày không được chùi dọn Bị mối mọt gặm nhấm không còn nguyên vẹn Mỗi lần bước lên từng bậc thang là lại nghe thấy những tiếng cót két đến đáng sợ. Người dân vùng này chắc chưa bạo gan, dám đi lên tận sân thượng. Cái linh hồn chết cháy mà người ta đồn thổi, chưa biết thực hư thế nào, khiến làm cũng đôi phần do dự. Đến khi hai chân Tô nhức mỏi, thì họ mới tới được sân thượng. Tô đưa tay đẩy mạnh khung cửa gỗ nối ra ngoài, làm đứng đằng sau rồi đèn pin. Cánh cửa lâu ngày bung ra kêu lên khen két, như tiếng cười khàn đặc. của một người đàn bà da mặt nhăn nheo ánh sáng bên ngoài he hé ló qua khe cửa tô quay đầu nhìn lam hắn muốn thể hiện ra cái dáng đàn anh nên mạnh dạn đẩy cửa rồi bước ra cái bằng công được làm bằng gỗ đã mọc kính rêu xanh thêm việc thời tiết mấy ngày nay mưa khiến cho mặt sàn trở nên trơn trượt lam tắt đèn pin ngó đầu qua cửa nhìn tô rồi chậm rãi bước ra bốn bề nơi đây đều là núi đứng giữa một không gian phủ xanh bằng thông rừng khiến tô không khỏi thích thú. Hắn vội nhấc máy ảnh lên chụp lấy chụp để làm thấy thế cũng làm theo. Đang hồi mãi mê, tô lùi mình trúng phải cái thùng phi rít ngã. Mấy thứ đồ đã cháy đen đựng ở bên trong nó đổ ra. Hắn đưa mắt nhìn xuống. Bây giờ đã là sẩm tối. Tô lờ mờ trông thấy nhân vật đen xì kỳ quái, nhưng không biết đó là gì. Hắn gọi Lam lại Âu cũng là để mượn chút ánh sáng Từ cái đèn pin Lam mang theo bên mình Khi cái ánh sáng vàng mờ Của chiếc đèn pin chiếu sáng Tô hoảng hồn lùi lại phía sau Hét toán lên kinh hãi Lam soi đèn lại gần Tại hắn rung rẩy Lần đầu tiên tôi thấy Lam sợ đến như vậy Đó là một bộ xương người Đã bị ngọn lửa thiêu rụi Cháy đen tới không còn nguyên vẹn Tô và Lam hoảng loạn Bám víu lấy nhau chạy ra khỏi căn biệt thự chạy được nửa đường thì chiếc đèn pin trên tay Lam tắt ngấm, không gian chỉ còn lại một màn đen đáng sợ. Tô rung rẩy đưa tay quơ quơ, hắn túm được cái tay lạnh lẽo của Lam thì thở phào, rồi nắm chặt tay Lam, mò mẫm bước xuống từng bậc thang. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc vang lên tiếng gọi. Tô Bàn Hoàng nhận ra, cái tiếng gọi nghe vô cùng thân thuộc. "Anh ô, đợi em theo giới Tiếng nói của Lam vàng lên khiến tôi sững người. Nếu làm đang ở kia, vậy thứ hắn đang túm lấy và kéo xuống cầu thang này là gì? Mặt tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng hạt lăn dài xuống gò má. Hắn đứng im bất động, nỗi sợ hãi đã khiến Tô không thể tự làm chủ hành động của mình. Cái bàn tay mà tôi đang nắm dần trở nên lạnh lẽo. Hắn vùng vằn rút tay ra, thì bị bàn tay ấy bấu mạnh lại. Một thứ cảm giác đau rát đến tột cùng Sọc thẳng lên não Khiến tôi sợ hãi hét toáng lên Cậu xin sự giúp đỡ từ Lam Lam ơi cứu anh cứu Lam đứng trên bậc thang Màn đen đã cản trở việc định hướng của hắn Hắn vội vã bước về nơi Phát ra tiếng kêu Tiếng dẫn bậc cầu thang gỗ vang lên lập bợp Đến rợn người tay Lam vẫn giữ chặt chiếc đèn pin Mà gõ mạnh Mong nó sẽ phát sáng trở lại Đi ngược ba bước Chiếc đèn pin mờ mờ phát sáng Làm ly ánh đèn đến chỗ tô Bây giờ hắn đã ngồi sụp xuống đất Cùng với bàn tay phải loang màu máu đỏ Làm chạy vội xuống đỡ lấy tô Trong hắn bây giờ như người mất hồn Sức lực đã bị rút cạn kiệt Đôi mắt trắng đục, Miệng há ra cứng đờ Làn da xanh xao như người chết đuối Làm đưa tay tô choàng qua vai mình Hắn thở hồng hộc Kéo theo cái thân người nặng trịch của tô Sau một hồi chật vật, cả hai đã thấy mờ mờ ánh sáng từ phía khung cửa chính của căn biệt thự. Tôi bây giờ đã lấy lại được ý thức. Hắn bấu lấy người làm vùng chạy nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này, không dám quay đầu nhìn lại. Đằng xa xa, chiếc Honda được lâm dựng dưới gốc cây thông lớn, dần hiện ra trước mặt. Không gian tầm tối dựng nuốt chững lấy nơi này. Sương mờ đã gian trắng xóa. làm vội vã đưa chiếc đèn pin đã lập lòe cho tôi. rồi lục loại trong ba lô tìm lấy chiếc chìa khóa tôi đứng bên cạnh đưa mắt nhìn vào bên trong căn biệt thự tối hun hút dưới màn đen mắt hắn dần trông thấy lờ mờ bóng trắng giống hệt cái dáng người đang đứng gần cửa gỗ một đôi mắt đỏ lóe lên như mắt của một con thú dữ khiến tôi không khỏi kinh hãi mặt hắn méo dần tay bấu lấy làm dục giả làm thấy thế bèn leo lên xe ngồi hắn nổ máy nhưng không được Hệt như cái tình cảnh đêm hôm trước Tô vẫn đứng đờ đẫn, Nhìn vào cái hình hại gầy rọc Đang dòm hắn chậm chậm Bỗng hắn giật mình lùi về phía sau Khi thấy cái bóng trắng dần to lớn Cảm giác như bà ta Đang tiến dần đến chỗ hai người Tô vô thức lia chiếc đèn pin vào trong ngôi biệt thự Nơi cái bóng trắng đang lầm lầm bước tới Đập vào mắt Tô là khung cảnh hải hùng Cái hình hại của một người đàn bà áo trắng Hiện rõ mồm một tôi chắc chắn rằng đây chính là kẻ đã cho hắn một phen kinh hãi ở đèo tà nung bà ta đứng nhìn Tô và nở nụ cười ranh ma chiếc váy trắng loang lổ vết máu đỏ tôi còn hãi hùng hơn khi thấy bàn tay gầy gò và đen sì của bà ta đang túm lấy một cái đầu lâu đã cháy xém nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm tay dâng tô bụng rủng, hắn dục làm dắt chiếc xe chạy biến khỏi đây ngay cả hai chạy một lúc lâu mới dừng lại thở Tôi vẫn đang sợ hãi, đưa mắt dòm lại phía căn nhà mờ dần trong lạng sương dày đặc. Cái lạnh lẽo chết người của rừng thông vào ban đêm, khiến mặt tôi tái ngắt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía con đường mòn gồ ghề sỏi đá. Nắng bây giờ đã tắt hẳn, một màn đêm ôm trọn lấy hai người. Làm lao lên chiếc xe, chân phải lóng ngóng đạp máy. Tiếng chiếc Honda nổ máy, tôi mới thở vào. Hắn leo lên yên sau để làm vặn ga Mà chạy về nhà Đi được tầm 10 mét Tài tô lại nghe thấy tiếng động từ phía sau tại hắn bám chặt vào eo lam Đầu quay phát lại Một nỗi ám ảnh in hằn vào tâm can Đằng sau xe Bóng dáng người đàn bà áo trắng dần lấp ló Bà ta sải những bước dài Chạy đuổi theo tô Hàm răng đen nhọn hé ra Đắc chí cười lên khà khà Đôi mắt gườm gườm nhìn về chiếc Honda Đang lăn bánh Mặt Tô nhăn nhúm, nước mắt ảo ra giàn dụa, bàn tay máu me của hắn báu mạnh vào eo lam. Hắn gào lên những tiếng kêu tuyệt vọng, tiếng kêu như xé toạt cuốn họng của Tô. Làm ơi chạy nhanh lên đi, mụ ta đuổi theo mình kìa. Làm nghe thế thì rung rẩy, bây giờ hắn đã tin vào những thứ siêu hình. Tay làm vặn gà, cái bóng trắng dần xa nhưng Tô vẫn không ngừng gào khóc. Hắn dán mắt vào cái dáng người gầy gò xanh xao. và loang màu máu đỏ của bà ta người bà bỗng dừng lại chiếc xe honda của lam dần xa loáng thoáng trong màn sương cái hình hài người đàn bà đầu tóc rũ rượi đang đứng trong theo xe hắn với vẻ mặt thất vọng để lại một tiếng cười quái đản vang mãi đến tận tay tôi cuối cùng thì chiếc honda cũng lẹt đẹt dừng lại ở trước cửa nhà lam nghe thấy tiếng xe ông lãnh từ trong nhà chạy ra cửa đứng chửi Làm bây giờ đã sợ đến xanh mặt Không đủ sức đôi co Thấy hắn có biểu hiện lạ Ông lãnh chạy ra hỏi han. Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng im lặng Hòa với tiếng gió lạnh rít sau hồi Lão không nhận được câu trả lời của con trai Thì quay sang nhìn tô Thấy được bàn tay phải máu me của hắn Thì bắt đầu chửi bới Lão không ủng hộ việc làm chạy theo cái nghề nhiếp này đây mai đó Càng không muốn cho làm giàu dù Với những kẻ tối ngày Chỉ biết chụp ảnh kiếm tiền Ông Lãnh hùng hổ lao tới cạnh tô, túm chặt lấy cổ hắn, mắt trợn trừng và buông lời sỉ vả. Làm thấy vậy thì choàng tỉnh, hắn chạy lại gỡ tay ông Lãnh ra. Hắn không cho phép ông ta được quyền chế giễu cái nghề nghiệp của mình. Làm đáp lại lời chửi của lão bằng những câu sắc láo, khiến mặt lão đỏ bừng vì giận dữ. Không đợi ông Lãnh chửi tiếp, làm kéo tay tô bước nhanh vào trong căn phòng nhỏ. Một mình hắn, sẽ ra đối chất với bố của mình. Tôi ngồi trong phòng nghe thấy rõ từng tiếng chửi bới của hai bố con làm. Hắn không biết làm gì, chỉ có thể thận thờ nhớ lại những hình ảnh kinh dị ban nãy. Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, liệu rằng người đàn bà ấy còn tiếp tục theo mình đến khi nào? Ngồi đờ đẫn một lúc thì cơn đau rác ở lòng bàn tay khiến tôi diệt mình mà nhìn xuống. Hắn không biết vết thương này là do thứ gì gây ra bởi máu đã nhúng đỏ cả lòng bàn tay. Bên trên còn là lớp đất cát bám dày đặc Tôi tháo vội chiếc máy ảnh đeo trên cổ Đặt ở cái bàn nhỏ gần cửa sổ Rồi lao vội ra sân sau Rửa vội vết thương Tiếng cãi cọ của hai bố con làm dần biến mất Tiếng cửa gỗ đóng rầm Báo hiệu tôi biết rằng Lão đã vào trong phòng Và mang theo một tâm trạng bất bối Tôi ngó đầu vào nhà từ cửa sau Thấy Làm đi về phía căn phòng Thì nhỏ tiếng gọi Làm chưa hết tức giận Sự bực tức trên khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên Khi quay về phía tô thì khuôn mặt ấy dần trở nên bình tĩnh Đôi lòng mày trao lại dần hạ xuống Hắn đi nhanh về phía tô Dặn dò tô mau chóng rửa qua vết thương tránh để nhiễm trùng Còn mình sẽ chạy vào kiếm một chút thuốc và băng gạt để băng bó lại Khi tiếng bước chân làm xa dần Tô quay người lại nút vội một ngụm nước bọt Tay trái vặn nhẹ chiếc vòi nhỏ làn nước lạnh thấu xương bắt đầu rỉ ra tô thở gấp Đưa bàn tay phải máu me Hứng lấy dòng nước đang chảy Một cảm giác đau nhức sọc thẳng lên não Mặt hắn nhăn nhó Đỏ lừ hàm răng cắn chặt kêu lên ken két Dòng nước lạnh lẽo đã gột rửa thứ bụi bẩn Và làm nhòe đi cả lớp máu đỏ tanh tử Vết thương trên bàn tay Dần dần hiện rõ Khiến tô hải hùng Hắn dán chặt mắt vào bàn tay phải Những vết răng khập khiển to nhỏ, hàng sâu vào da thịt dần hiện rõ ra Đang hồi sợ hãi làm chạy ra, hắn mang theo một chiếc băng gạt đã lồng sẵn lá tí tô giả nhuyễn tôi đưa tay phải cho làm. Hắn cũng phải hoảng hốt khi thấy những vết răng cắm sâu vào lòng bàn tay tô Vết răng này nhìn qua, đã thấy rõ là vết răng người Làm đưa mắt nhìn tô vẽ hoang mang rồi nhẹ nhàng đắp tứ thuốc đã chuẩn bị, băng bó lại cho cẩn thận câu và làm sau đó không nói thêm câu nào. Họ có cùng suy nghĩ về một mối nguy hại khó có thể làm sáng tỏ. Ăn uống xong, cả hai bắt đầu công cuộc rửa ảnh. Sự hào hứng không còn hiện hữu trên khuôn mặt của Tô. Hắn bắt đầu bằng sự sợ hãi hoang mang và xen chút cảm xúc mông lung khó tả. Những bức ảnh đầu tiên đã hoàn thành. Tô cầm một tấm ảnh tâm đắc trên tay. Khuôn mặt dần mất hết cảm xúc. Tôi đờ đẫn như người vô hồn, đảo mắt soi từng chi tiết của bức ảnh. Đợi đến khi phát hiện ra điểm bất thường, mắt tôi to dần, hắn lớn tiếng gọi đang hì hục in ảnh. Làm lóng ngóng chạy lại cạnh tô, mắt hắn đã chạm phải một thứ gì đó không sạch sẽ. Bức ảnh đẹp chụp cảnh cầu thang dài dằng dặc, từ phía dưới đổ lên ấy, bỗng thấp thoáng, một hình ảnh kỳ quái. Một người đàn bà đứng ngó đầu xuống cầu thang, nhìn thẳng vào máy ảnh. Tô vụt đứng dậy lấy vội chiếc máy ảnh ra xem lại. Cảnh lưu được trong máy không có sự xuất hiện của cái đầu mờ mờ ấy. Sự quái lạ này đã khiến cả Tô và Lam rơi vào trầm tư. Hai người cầm những tấm ảnh đã in lên kiểm tra. Mọi bức ảnh đều có những vệt đen kỳ quái. Tô đưa mắt nhìn Lam vẻ sợ hãi. Hắn ngồi sụp xuống đất tay vẫn nắm chặt lấy bức ảnh. Trong khi đó Làm lại nảy ra trong đầu ý tưởng mới cho tòa soạn. Một tin tức độc nhất vô nhị. Họ đã chụp được những tấm ảnh có sự xuất hiện của một vong linh kỳ quái. Tin tức này hẳn sẽ gây nên một sự tò mò không nhỏ của người dân Hà Thành đối với mảnh đất lạnh lẽo mờ sương. Tôi thận thờ, không chú ý lời gợi ý từ Lâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là hình hài người phụ nữ ấy không chỉ cho hắn nhìn thấy một lần. Tôi chắc chắn rằng Người phụ nữ trong bức ảnh tôi đang cầm trên tay Chính là người mà hắn gặp ở đèo Tà Nung Làm nhìn Tô Hắn cũng dấy lên những nỗi lo âu Hắn rằng nơi này đã để lại Một nỗi ám ảnh kinh hoàng Đối với Tô Tối ấy làm ngủ say Sau một buổi làm việc mệt mỏi tôi nằm cạnh lam mặt quay vào trong tường đầu óc hắn in hằng hình hài người đàn bà nọ không thể chợp mắt bên khung cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa sấm nổ đùng đoàn và chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đen ẩm đạm tôi đang ngồi suy nghĩ thì giật nảy mình nhờ ánh sáng của tia chớp mà trông thấy một bóng đen in hằng trên tường chỗ hắn nằm tôi quay ngoắt người lại Hắn chẳng thấy ai ngoài Lam đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn ra ô cửa sổ qua khung kính trong suốt, có thể thấy rõ những hạt mưa ướt át đang hắt vội. Tô tò mò trèo qua người Lam, rồi đưa mắt áp sát vào khung kính. Hai tay giơ lên che để thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài. Nhờ có những tia chớp lóe sáng, hắn thấy rõ hơn bạc ngàn thông xanh đang đung đưa dữ dội. Cái lạnh của làn gió len lỏi qua khe cửa. cũng khiến tôi nổi da gà. bất chợt một tia chớp lóe mạnh, sáng như ban ngày, khiến tôi giật mình ngã ngửa. vì người đàn bà nọ lại xuất hiện sau lớp kính. lúc tôi dán mắt vào ô cửa kính thì cùng lúc bà ta đã ở đấy, mặt áp mặt với tôi. hình ảnh kinh hoàng ấy khiến tôi run lẩy bẩy, hắn lùi rụt lại phía sau. mặt bà ta méo mó biến dạng, đầu như đã bể, não đỏ nứa ra. nôm vô cùng kinh dị đôi mắt có màu như máu nhìn chằm chằm vào tôi miệng nở một nụ cười kỳ quái đến cả mái tóc đen dài rối bù xù cũng in rõ vào tâm trí hắn tay phải của hắn vừa mới băng bó xong đã bị giật mình nên đập mạnh xuống đất cần đau đớn khiến tôi nằm lăn lộn trên nền đất máu ở lòng bàn tay bắt đầu rỉ ra khiến hắn ứa nước mắt thì chớp lóe sáng thêm lần nữa kèm theo cái hình bóng của người đàn bà lại in hằng trên nền đất trước mặt rồi nhanh chóng biến mất. Tô Kinh Hải quay đầu nhìn lại phía sau, khung cửa kính đột nhiên bị bật tung, làn mưa lạnh lẽo đập thẳng vào mặt khiến tô nhăn nhấm vì lạnh và đau rát. Trong màn đêm đen, tô có cảm giác như thứ gì đó nát và lạnh bấu lấy bàn chân hắn. Dự cảm không lành, tô rụt chân lại nhưng không được. cái thứ ấy bấu phiếu rất chặt, nó kéo tôi sần sật đến cạnh khung cửa sổ. tôi hét lên sợ hãi, mong sẽ thức tỉnh được làm. nhưng cái họng khô cứng vì thiếu nước của tôi không lấn ác được tiếng sấm đánh vang trời. hình hài người đàn bà áo trắng loang máu đỏ đập thẳng vào mắt tôi trong ánh chớp. tôi vùng vẫy toàn bỏ chạy nhưng không được. đến gần sát khung cửa sổ, tiếng cười quái gở đó lại vang vọng. Tôi bây giờ đã kiệt sức Hắn chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng Bỗng đằng sau có tiếng gọi Làm chạy lại Vả tới tấp vào mặt tôi bắt tôi dần dần mở Hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng Hắn ngoảnh đầu nhìn về Phía cánh cửa sổ đang mở toan Mưa vẫn đổ ào ào Hắt vào tận sàn đất chỗ tôi nằm Làm đỡ tôi dậy ngồi vào giường Sau đó bước thật nhanh về Phía khung cửa khép vội lại Cánh cửa được cài thêm cẩn thận Tiếng ù ù của mưa hắt vào Cũng dần hẳn Làm quay sang tô nhăn nhó hỏi Mưa gió anh mở cửa làm gì vậy Tô thẫn người Chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra Cạnh chỗ tô đang ngồi Có những vết mưa kéo dài thành từng vệt Đây chính nhiều dấu hiệu về việc Tô đã bị linh hồn của người đàn bà Kéo lết về phía khung cửa sổ không thể giải thích với làm, tô chỉ biết im lặng. làm thấy thế thì kêu tô đi thay đồ. bây giờ hắn mới nhận ra cả thân người mình đã ướt sũng và đang run lên bần bật. tô vùng đứng dậy, hắn vẫn chưa khỏi hoài nghi về sự việc ban nãy. nhưng vì cớ gì mà bà ta lại tìm đến tô, hay chỉ bởi hắn là người yếu bóng vía? làm đứng thận thờ nhìn tô rồi nhìn xuống sàn nhà đã loang đẫm nước mưa. Hắn lại nhớ về những chuyện kỳ quái mà cả hai đã gặp phải trong buổi chụp ảnh đầu tiên. Về suy nghĩ, chừng làm vừa bước ra khỏi căn phòng, lọ mọ xuống bếp, tìm chiếc khăn khô để lau vội sàn nhà. Ông lãnh mà phát hiện ra ô cửa sổ đã bị mở, không khéo sẽ đuổi cổ cả hai ngay trong đêm. Bên trong phòng, tôi vẫn chưa khỏi hoảng loạn. Hắn tựa mình vào chiếc tường gỗ, nhìn chầm chầm vào tấm gương cũ đã mờ phía đối diện. Hắn soi mình vào trong ấy, cái thân xác này đã gầy gò hẳn đi dường như rất sống của tôi đã bị hút cạn hốc mắt sâu hấm và lờ đờ vì thiếu ngủ tôi ngồi gật gù đôi mắt mờ dần rồi nhắm nghiền lại đang chìm vào giấc mộng hắn giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh thấu xương bất ngờ ập tới cảm giác lạnh buốt như hàng ngàn con sâu đang lúc nhúc cắn xé da thịt dưới tiết trời lập đông dù vậy nhưng đôi mắt thiếu ngủ của hắn Vẫn không thể mở to mà chỉ nhìn ti hí Hắn thấy mờ mờ trong tấm gương đối diện Là cái hình hại của mình Nhưng đằng sau lại loáng thoáng cái bóng trắng Nhận thức được nguy hiểm Hắn mở to đôi mắt đỏ ngầu Trong chiếc gương phản chiếu Chính là hình hài của người đàn bà nọ Chiếc miệng nhật nhạt tím tái của tô mắt máy Đôi mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cử chỉ của người đàn bà Từ trong chiếc gương mờ Hắn cảm thấy hơi lạnh dần ngấm vào da thịt. Xung quanh thoang thoảng mùi thịt thối rửa. Tay trái bà ta đưa qua, ôm chặt lấy tô. Tay phải đưa lên vuốt vuốt lấy khuôn mặt đang xanh xao sợ hãi. Tô nén một hơi dài, cố đẩy ra khỏi cuốn họng một tiếng hét kinh hãi. Bên ngoài, làm lục loại trong màn đêm đen. Hắn không dám thắp đèn vì sợ ông lãnh thức giấc sẽ bắt đầu chửi rủa Nghe tiếng hét thất thanh của Tô kéo dài rồi tắt liệm, làm chạy vội vào trong căn buồng gỗ nhỏ. Người hắn lao đao đập mạnh vào vách tường, ngã lăn ra sàn nhà. Ông lãnh đang say giấc, bị đánh thức bởi tiếng hét của Tô thì chạy vội ra. Trên tay lão là chiếc đèn dầu đang le lói sáng. Trông thấy làm đang nằm sỏng xoài dưới đất, thì lão bắt đầu chửi bới. Ngay cả khi thấy con trai duy nhất của mình đang quằn quại đau đớn, cũng không khiến miệng lão thôi chửi rủa. Mẹ cha chúng mày, đêm hôm không để tao ngủ hả? Cúc hết cho tao. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, làm trông thấy mặt lão đỏ lừ vì giận dữ. Miệng vẫn tiếp tục chửi, chừng bước nhanh đến căn phòng nơi phát ra tiếng thét thất thanh của tôi. Làm nén cơn đầu vùng dậy, chạy theo ông lãnh để ngăn cản việc không hay xảy ra. Tính khí lão vốn nóng nảy, không khéo tôi sẽ nhận được vài cú đánh chết để sống lại từ lão. vào đến nơi, làm đã thấy tay trái ông lãnh túm chặt lấy cổ áo tôi, tay phải giơ cao, sẵn sàng giáng xuống một cú đánh chết người. điều này vô tình khiến Lam nhớ về những ngày tháng cũ, thở nhỏ, hắn thường xuyên bị lão ta đánh đập, mỗi lần làm điều gì không vừa mắt, nỗi đau đến từ vùng ký ức xa xưa ấy khiến Lam không khỏi xót xa cho chính bản thân mình. hắn lao đến chỗ ông lãnh, tay bám chắc lấy cánh tay phải của lão, rồi đẩy lão ngã dúi xuống nền đất. Bây giờ sức của lão không thể nào đọ lại với sức trai tráng của Lam. Người lão bất động, đôi mắt bất hận nhìn đứa con trai trời đánh. Lão lớn tiếng chửi rủa rồi phùng vàng lao dậy, chạy thật nhanh về phía Lam. tôi bây giờ hô hấp khó khăn, hắn nằm lăn xuống nền đất, nước mắt tràn ra giàn dụa. Lam đứng yên để ông lãnh lao vào mình đánh tới tấp. Những cú đánh đầu điến khiến người Lam lão đảo rồi ngã dưới. Sau khi hả giận, ông lãnh quay về phía tô đang nằm, rút một cú mạnh vào lưng, khiến tô kêu lên rên rỉ. Xong chuyện, lão vùng vằng bước nhanh ra khỏi căn phòng của Lam. Miệng lão vẫn chưa dứt, lão vẫn đầy nghiến. Lũ mất dại, cút khỏi nhà tao. Không gian yên ắng và tối đen, làm gắn gượng cơn đau bò về phía tô. Nước mắt hắn ngắn dài chảy ra. Nỗi đau thể xác và tinh thần Do ông lãnh gây ra Khiến người trưởng thành như Lam Cũng không thể chống đỡ nổi Hắn thấy phần mình chua chát và mặn đắng Như nước mắt thấm dưới vành môi Tây Lam quờ quờ về phía tô Hắn lọ mọ dựng người tô dậy Miệng lắp bắp không rõ chữ Hỏi thăm tình hình của tô Đến khi người tô động đậy Tây vút vuốt vào chiếc lưng khum khum của Lam Thì hắn mới thở phào. Bây giờ trời bên ngoài đã lờ mờ sáng. Lâm dựng người Tô lên chiếc giường gỗ. Cả hai ngủ thiếp đi, cho tới tối ngày hôm sau. Tô mở mắt trời khi ấy đã nhá nhem tối. Hắn không hay mình đã ngủ suốt cả một ngày dài. cơn đầu nhất toàn thân khiến mặt Tô giống gió. cánh tay máu me của hắn cũng đã được làm băng bó lại. Bên ngoài, Lam đã ra nói chuyện với ông Lãnh. Hắn biết trong vài ngày này hắn với Tô chỉ có thể nương nhờ ở nơi này. Làm xuống nước muốn hòa giải với ông lãnh để làm dịu đi tình hình đêm qua. Thấy người con trai khắp người không lành lặng ngồi nhận lỗi thì ông cũng bớt phần nóng nảy. Tô Vịnh theo bức tượng gỗ tiến ra ngoài. Bây giờ hắn đã khô khát họng Tô bước những bước nhỏ không dám phát ra tiếng động lớn. Bên trong phòng Ông lãnh vẫn đang to nhỏ, dạy bảo đứa con trai của mình. Đến tới phòng bếp, tôi rót vội một ly nước, tu ẩn ực. Bên ngoài tiếng gió mạnh rít vào, nghe vô cùng kỳ quái. Tôi đảo mắt nhìn quanh, không gian bây giờ đã tối mờ. Chỉ có thể thấy đường qua lờ mờ ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi đứng trong phòng bếp ngó đầu ra cửa chính. Hắn rón rén bước ra ngoài để mở cửa. Bây giờ ông lãnh đang mải mê dạy Bảo Lam nên không chú ý. Hoặc vì lão cũng không muốn cho ai có cơ hội làm phiền lão vào giờ này. Tiếng gõ cửa dường như dồn dập hơn. Tô cũng lấy làm đề phòng. Hắn kéo nhẹ để lộ một khe bé rồi đưa mắt dòm ra. Không gian vắng lặng, không một bóng người. Trong đầu hắn lại liên tưởng đến lũ trẻ con phá phách, đến gõ cửa rồi chạy biến. Trò này thổi nhỏ, hắn rất hay chơi với lũ bạn trong xóm. Tô thở vào, tay đóng vội cánh cửa, xoay người chuẩn bị bước vào trong phòng. Bụng Tô bây giờ đã cồn cào vì đói. Hắn mong đợi Lam có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện với ông Lãnh và cả hai có thể ra ngoài, bỏ thứ gì đó vào bụng. Chưa đi được năm bước, Tô đã giật mình đứng im. Cái tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, khiến Tô khó chịu. Lần này Tô không lưỡng lự và rón rén như lần trước. Mà dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa ra Một cơn gió lạnh phả ngay vào mặt Hoàn cảnh bây giờ vẫn giữ nguyên như trước Chẳng có một bóng người Tôi ngó đầu ra cửa dòm tứ phía Nhưng chẳng thấy gì Thì đóng vội cánh cửa lại Ngăn không cho khí lạnh sọc vào trong Nhưng vừa mới quay lưng Thì tiếng gõ cửa lại vang lên Càng lúc càng mạnh và dồn dập Như muốn đập nát khung cửa gỗ Tôi cảm thấy khó chịu Với trò đùa không vui của đám con nít Mặt hắn đỏ bừng, bắt gồm gồm lao thẳng ra phía cửa. Trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh sẽ cho mỗi đứa vài cú tét vào mông để bỏ ngay cái trò chơi thiếu văn minh. Tay trái Tô nắm chặt chốt cửa kéo mạnh ra. Cả người hắn xông ra khỏi vùng trời đen, được bao quanh bởi rừng thông rậm rạp. Mắt đảo quanh vùng không người. Chẳng có đứa trẻ con nào. Chỉ có cái bóng trắng của người đàn bà đã làm Tô kinh hãi mấy ngày qua. bây giờ bà ta đứng ở dưới một gốc cây thông cách chỗ tô đứng độ 10 mét hắn kinh hãi vùng bỏ chạy vào nhà vừa xoay người bỏ chạy chân tô đã vấp phải bật thềm cả người ngã nhào xuống trước cửa hắn quay đầu lại như để xem xét tình hình phía gốc cây thông cái bóng trắng đã biến mất hoàn toàn nhưng chưa đợi tô kịp lấy lại bình tĩnh người đàn bà đã đứng ngay bên trái của tôi bà ta đứng khuất Trong một vùng tối tăm, Nơi ánh sáng lè lói bên trong nhà Không thể rọi tới Cả người Tô trung lên bần bật Khuôn mặt cúi gầm Không dám đối diện với hình hại gớm ghét của bà ta Chợt không gian trở nên im lặng tôi không còn nghe tiếng ù ù Gió mạnh đập vào tai. Hắn cố lấy can đảm ngước mặt lên Cảnh tượng hải hùng vẫn còn ở đó Bà ta đứng nghiêng đầu Nhìn Tô chậm chậm, Hàm răng đen và nhọn hoắt nhàm nhở Đang nghe ra cười Tô chưa kịp kêu lên tiếng nào Thì người hắn mất dần sức lực Cứ vậy vô thức đi theo bà ta Chân tay đều bị kiểm soát như con rối Có người đang giăng dây điều khiển Tuy vậy Ý thức và nỗi sợ hãi Thì tôi vẫn phải hứng trọn Phía trong nhà Làm và ông Lãnh đang nói chuyện Thì cảm nhận được sự lạnh lẽo cơn gió mạnh từ bên ngoài rít vào Khiến ngọn đèn dầu trên bàn rung rinh Như sắp tắt Ông Lãnh vội lấy cái bàn tay nhăn nheo lên che vội ngọn đèn dầu như có dự cảm không lành làm chạy vội ra ngoài khung cửa gỗ bây giờ đã bị mở toan làm chạy khắp căn nhà nhỏ tìm tô cái bóng dáng gầy gò của hắn đã biến đi đâu mất ông lãnh thấy con chạy ra ngoài thì cũng chạy theo lão đưa mắt nhìn ra cánh cửa mở toan gió lạnh đang lùa mạnh vào ngứa rác ông lãnh điên tiết mặt lão đỏ lừ miệng bắt đầu chửi Mẹ cha cái thằng đấy, nó lại giở cái trò gì nữa rồi. làm chạy đến gần ông, đưa đôi mắt sợ hãi, nhìn ra với cánh cửa mở toàn. Hắn mấp máy không ra tiếng, ông lãnh không để ý lời Lam nói. Lão bước vội ra cửa, toàn đóng lại. Lam vội vã lau hẳn ra khỏi cửa, đảo mắt nhìn xung quanh. Trên bậc thang gỗ, một vũng đen kỳ lạ xuất hiện. làm chạm tay xuống nơi có những vệt đen kỳ lạ, và đưa lên mũi ngửi. Cái mũi máu tanh nồng sọc thẳng vào, khiến mặt hắn giúng gió. hẳn đây là vết máu của tôi để lại, làm vẫn vờ nghĩ về những sự kiện kỳ quái gần đây. Bây giờ hắn đã dừng tin vào sự xuất hiện của ma quỷ, và có thể tôi đã bị cái linh hồn người phụ nữ áo trắng dẫn đi mất. Sự thật là làm chỉ mới thấy những dấu vết lạ trên người Tô, chứ chưa bao giờ trông thấy tận mắt. Cái hình hài người đàn bà Như lời tô kể Đang mãi mê suy nghĩ Ông lãnh tiến gần về phía Lam Lão quát tháo Thúc giục Lam vào nhà cho khỏi rét Lam đứng dậy Hắn nói với bố mình Tất cả mọi việc kỳ quái xảy ra Và nhờ lão ta đi tìm kiếm tô cùng mình Ông lãnh thoạt đầu không đồng ý Nhưng nghe đến bóng dáng Của người phụ nữ áo trắng Thì lão không khỏi bàng hoàng Lão sống lâu ở chốn này Và hắn sẽ là người biết rõ Về những bí ẩn không có lời đáp Hơn hết Ông Lãnh vốn cũng có quen biết Với chủ nhân của căn biệt thự Mà Lam và Tô đã đến chụp ảnh Nghe xong mọi chuyện Ông ta rơi vào trầm tư Rồi dục Lam nổ mấy chiếc Honda Rồi đi kiếm tung tích của Tô Làm được sự trợ giúp của ông Lãnh Thì mừng rỡ Hắn lau vội lên chiếc Honda Cất trong cái nhà kho cũ Cạnh chỗ ông đang đứng Cả hai bắt đầu lên đường tìm kiếm cô đầu tiên là đến căn biệt thự kỳ quái mờ mờ trắng xóa ẩn hiện trong làng sương đầy làm không dám tiến vào căn nhà ấy hắn chỉ đứng ngoài gọi với vào nhìn từ ngoài vào không cửa chính làm chẳng trông thấy gì ngoài một màn đen vô tận ông lãnh thẫn người đứng bên cạnh làm lão thúc dục con nổ máy y như tô của những ngày trước làm không hiểu chuyện gì xảy ra Hắn liên tiếp đặt ra những câu hỏi cho ông, đang ngồi đờ đẫn phía sau xe. Hắn làm mắt lão ta vừa đụng trúng thứ gì đó gớm ghét, hệt như thứ tù đã kể với Lam. Lam tiếp tục cho ông lãnh đến cung đèo Tà Nung, nơi ấy là nơi bắt đầu những ngày kỳ quái và kinh dị đối với tù. Trên dọc đường, ông lãnh nói liên hội, mong Lam quay trở lại nhà. Lão biết nơi này vào buổi tối không phải nơi dành cho người dương lãng vãng. ông lãnh nói làm không được đâm ra tức tối lão ngồi sau xe tiếp tục buông lời nguyền rủa và nhục mạ tô vì cho rằng chính tô đã gây ra những phiền toái cho gia đình lão hai bên bắt đầu tỏ ra mâu thuẫn đến khi trong lùm xùm rặng thông trên đầu dội xuống những tiếng kêu kỳ quái thì giọng ông lãnh mới dứt buổi tối lạnh lẽo khiến mạng sương gian trắng cả đèn xe của lam làm đi sát vạch đá cao Phía trên là hàng thông già lô nhô bóng đen. Hắn vừa vặn ga, vừa lớn tiếng gọi tên Tô. Đáp lại lời hắn, chỉ có tiếng bầy chim lợn từ rừng sâu đổ về. Đi được dọc đường, nơi mà trước đó, tôi từng ngã xuống. Làm bỗng nghe thấy tiếng động. Tiếng động như cuốc bổ mạnh xuống nền đất đỏ ẩm ướt và lạnh lẽo. Làm dừng xe. Ông lãnh bám chặt áo lam, rung lên bần bật. tay vần về chiếc vòng bạc có mặt thánh giá đeo trên cổ. Làm bật chiếc đèn pin Rọi lần về nơi phát ra tiếng động kỳ lạ Trên rừng thông rậm rạp Cái bóng dáng gầy gò của tô Lấp ló sau lùm xùm cỏ dại Làm bỏ mặt ông lãnh leo thật nhanh về phía tô Ông lãnh thấy chuyện chẳng lành, Cũng tức tốc chạy theo sau Đập vào mắt hai bố con là hình hài gầy gò Như bị tuốt mất thịt của tô Trên tay hắn là cái cuốc của ông lãnh Gác sau nhà Từng nhát cuốc bổ mạnh xuống đất Mắt hắn đờ đẫn như người vô hồn Làm toàn chạy ào tới ngăn cái hành động kỳ quái của Tô lại Thì bị ông lãnh kéo tay ghi chặt Lâm vùng vẫy trong bức bối Hắn biết là ông lãnh sợ mình gặp nguy hiểm Nhưng cũng không thể thấy Tô gặp nguy Mà không ra mặt Hắn rất quý mến người anh này Làm vùng khỏi tay ông lãnh Chạy thật nhanh về phía Tô Tại hắn ôm ghi lấy cái thân người gầy gò sắp chết khô vì kiệt sức như mất hết sức lực tôi ngã nhào vào tay lam mắt hắn nhắm nghiền môi khô lại và tím tái làm cảm nhận mạch đập của tôi không còn hắn gào khóc và lay mạnh người tôi ông lãnh đứng phía xa không khỏi sợ hãi lão chạy một mạch xuống dưới đường phóng chiếc honda chạy biến vừa có phép màu một lúc sau tôi ngáp ngáp rồi thở lại mắt hắn mở trừng trừng tay chỉ về phía cái hố sâu mà hắn cuốc xới nãy giờ làm thấy tô tỉnh lại thì mừng rỡ, cầm chiếc đèn pin soi theo hướng chỉ của tô. Một bộ xương người trắng xóa hiện ra trên nền đất đỏ ẩm ướt, làm giật mình hoảng hốc Hắn sợ hãi không tin vào mắt mình. Có lẽ cái phần xương kia thuộc về người đàn bà đã đeo bám dai dẫn tô mấy ngày qua. Bây giờ là nửa đêm, làm hoang mang khi nghe trong rừng vọng ra bao nhiêu thứ tiếng kỳ lạ. Hắn mau chóng dìu tô xuống dưới cung đèo. Chừng trừ lâu ở nơi này Không khéo sẽ làm mồi cho thú dữ Chiếc Honda đã bị ông lãnh sợ hãi Màu phóng chạy mất Cả hai đi bộ một quãng đường dài Do thiếu ăn thiếu uống nhiều ngày Khiến Tô và Lam đều vô cùng mệt mỏi đang lúc bí bách Thì từ đằng xa có ánh đèn pha Đang mờ mờ rọi tới Lam đặt Tô ngồi ven đường Rồi liệu mình lao ra giữa đường chặn xe Do sườn dày Nên tầm nhìn của tài xế bị hạn chế tôi nhận thấy nguy hiểm nên gào to báo cho người lái xe hay mày thầy người tài xế nghe thấy nên tránh được một tai nạn thảm khốc lão tài xế mở cửa xe đi xuống vừa tiến về phía hai thanh niên vừa chửi bới vì hành động dại dột vừa rồi dưới cái ánh sáng chói lóa của đèn pha tôi trông thấy lão có thân người vạm vỡ chất giọng khàn đặc nghe ồm ồm tô mặt tái nhợt vì lạnh hắn đưa mắt nhìn sang lam bây giờ đã thấm mệt mồ hôi ướt đẫm hai vùng thái dương Sau khi biết mọi sự tình Lão tài xế đồng ý cho họ quá giang Về lại khu dân cư Trên đường về Tô và Lam không nói với nhau câu nào Cả hai đều có trong đầu những ý nghĩ riêng Bộ xương trắng được chôn kỹ Trong khu rừng cạnh cung đèo ấy Ẩn chứa điều gì Hẳn lần người đàn bà áo trắng Đã phải chết một cách oan uổng Nên mới đưa Tô đến khu rừng chết ấy Chưa nghĩ được nhiều Thì mắt Tô dần dần ngắm lại Hắn ngủ thiếp đi và không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Sáng hôm sau, tôi ấy oải thức dậy vươn người nhìn ra khung cửa sổ đóng chặt. Tôi ngủ như chết, khiến đêm qua làm phải vác hắn vào tận trong nhà. Đang thận thờ nhớ lại mọi việc. Thì đằng ngoài có tiếng Lam gọi với vào Hắn gọi Tô ra cơm nước Rồi tiếp tục lên đường Hoàn thành công việc Hôm nay ông Lãnh đã cầm cuốc vào rừng từ sớm Nên mặt Lam vô cùng thoải mái Cơm nước xong xuôi Tô bước vào trong phòng Lam Hắn xếp vội đóng ảnh về ngôi biệt thự Mấy ngày trước vào chiếc ba lô đen Tay Tô rung rung Mắt hắn vẫn không tự chủ Mà nhìn vào từng bức ảnh dáng gót người đàn bà thò đầu Từ trên cầu thang xuống nhìn tôi chậm chậm vẫn còn ở đó. Hắn đờ đẫn nhớ lại mọi việc đêm qua. Có thể bộ xương trắng nằm sâu dưới lòng đất ấy là của bà ta. Tôi cho rằng phải báo sự việc này lên chính quyền để họ phơi bày sự thật. Được sự đồng tình từ phía Lam, cả hai bắt đầu đeo lên chiếc Honda và đi sâu vào khu dân cư để báo án. Đi vào ban sáng lại thêm việc có nhiều người theo cùng. Khiến sự sợ hãi trong tô phần nào được vơi bớt Hắn ngắm nhìn hàng thông dài Đang rì rào đập vào nhau Đến một khúc cô quen thuộc Đây là nơi Làm chứng kiến tô đào xác người đàn bà Cả hai nhìn nhau không khỏi bất an Bầu trời ban ngày Nhưng âm u đến kỳ lạ Sương trắng vẫn chưa tan hết Mờ mờ gian khắp lối đi Trên tầng không Đám quả đen lãng vãng bay quanh Rồi phát ra những tiếng kêu kỳ quái Tô xuống xe, hắn trèo lên vách rừng cạnh đấy dẫn đường. Cỏ xanh rị ngã sang hai bên. Đây là dấu tích chứng tỏ đêm qua họ có đến nơi này. Đến đúng nơi mà Tô Đào bới được xác người, thì hắn hoảng hồn, chẳng còn gì ở đấy. Chỉ phát hiện đống đất đỏ đã bị xới tung. Bên dưới hố cũng không còn bộ xương người. Mấy người được cử đi theo trong thế thì hoài nghi nhìn Tô và Lam. Tuy vậy họ vẫn xắn tay đào bới. Sau một hồi tích cực tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một mảnh xương nhỏ như phần đốt ngón tay. Tô và Lam thấy thế thì thở phào thứ ấy có thể chứng minh lời khai báo của Tô là thật. Sau ấy tôi và Lam rời đi, họ phải mau chóng hoàn thành xong công việc mà tòa sản giao trước thời hạn công tác. Tô ngồi sau xe Lam và không hề nói lời nào, cả hai chụp được rất nhiều hình để phục vụ cho công việc. Lần này, tôi không còn trông thấy bóng dáng của người đàn bà áo trắng kè kè đi cạnh. Chụp ảnh hết một ngày, cả hai đèo nhau về nhà Lam để nghỉ ngơi. Âu cũng là để kiếm gì đó bỏ bụng. Tôi không dám tiếp tục lãng vãng bên ngoài khi màn đêm đen đã giăng kín Chẳng may bà ta lại xuất hiện, thì cái thân xác gầy gò của tôi không còn đủ sức mà chống đỡ. Về đến nhà, Lam đã trông thấy ông Lãnh đang đứng đợi. Lần này lão không còn buông lời chửi rủa đầy nghiến. Lão đứng tựa vào khung cửa gỗ, người không không, tay đang cầm đứa thuốc lá, miệng nhả khói nghi ngút làn khói thuốc bắt đầu bay ra, hòa vào màn sương trắng xóa. Làm cho rằng lão ta đã hối hận về cái hành động chạy xe đi mất, bỏ mặt hắn và tô ở khu rừng. Làm chẳng nói lời nào với ông. Hắn đi thẳng về phía cửa phòng, mặc cho những lời chửi bới của bố mình từ xa. bắt đầu vang lên tôi đi sau Lam thì bị bàn tay chắc khỏe của ông ta níu lại mắt lão gườm gườm miệng mấp máy nói mày chở tao ra ngoài có chút việc tôi lo sợ nhưng cũng không thể từ chối hắn ngó đầu vào căn phòng nơi Lam đang nằm nghỉ thông báo sẽ ra ngoài một lúc nhận được cái gật đầu của Lam tôi bắt đầu bước ra khỏi căn nhà Bên ngoài, trời tối đen như mực, ông lãnh đã đứng đợi tô. Lão nhờ tô chở đến tiệm thuốc cạnh đèo. Nghĩ rằng hai bố con đang có mâu thuẫn, nên lão chỉ có thể nhờ mình. Tuy vậy, hắn vẫn không khỏi sợ hãi khi phải trở lại cái nơi quỷ quái ấy vào ban đêm. Cái lạnh ngắm vào da thịt, khiến người tô đỏ ửng Ông lãnh ngồi đằng sau lại không ngừng dục tô chạy nhanh. Lão sợ đến nơi người ta đã đóng cửa. Nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pha, tôi thấy trước mắt hiện rõ khung đường quen thuộc. Người hắn rung lên bần bật vì sợ hãi. Bỗng ông lãnh dẫy lên như trúng tà, không ngừng rên rỉ, kêu tôi dừng lại. Không còn cách nào khác, tôi đành đổ đại ven đường. Hắn đỡ lấy cái thân người đang nghiêng ngã của ông, miệng vừa gọi tên nhằm đánh thức lão dậy. Bỗng hắn cảm thấy sự đau nhói từ sau gấy, đầu óc choán váng ngã nhào xuống vệ đường. Trong ý thức mơ hồ còn sót lại, tôi thấy khuôn mặt ông lãnh được chiếc đèn pha thắp sáng đang nhìn hắn. Miệng lão nở một nụ cười vô cùng quý vị. Khi thức dậy, tôi đã thấy chân tay mình bị buộc chặt. Hắn sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này giống với nơi mà hôm trước tôi đã đào được bộ hài cốt của người đàn bà. Đàn hồi sợ hãi. hắn nghe bên tai văng vẳng tiếng cuốc bổ mạnh xuống nền đất tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong màn đêm đen hắn chỉ loáng thoáng trông thấy một bóng người đang hì hục cuốc đất nhận ra có điều chẳng lành tôi dậy dụa rồi trường mình về đằng sau không dám phát ra tiếng động mạnh chưa kịp suy nghĩ nhiều tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh nhằm lên kế hoạch tẩu thoát hắn tự mình vào gốc cây thông đẩy cái thân người gầy gò đứng dậy chân tôi bây giờ đã bị buộc chặt hắn chỉ có thể nhảy những bước nhỏ chốc chốc lại ngoái đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang cuốc đất từ phía sau chạy được một quãng đường khá xa Tô hoảng hồn khi nghe tiếng cuốc đất chợt dừng không gian rừng núi tối mịt khiến hắn không khỏi sợ hãi tôi biết rằng người đàn ông kia đã phát hiện ra hắn trốn chạy Điều kinh hoàng hơn nữa là hắn nghe được tiếng bước chân chạy gấp, tiếng thở hổn hển và tiếng cỏ bị rẽ sang hai bên. Biết rằng người đàn ông kia đang đuổi theo mình, Tô hoảng loạn, nhảy thật nhanh về phía trước. Đêm tối khiến mắt Tô chỉ còn lại một màn đen, đội núi gồ ghề khiến cả người Tô ngã nhào. Hắn lăn nhiều vòng, chân đọc mạnh vào một góc thông rồi dừng lại. Cần đầu nhức khắp người khiến Tô không tự chủ. Thốt ra những tiếng rên ri rỉ Hắn giật mình khi thấy ánh sáng Của chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt Người đàn ông nhìn tô Cười khinh bỉ và dở giọng đầy nghiến <cười> Mẹ cha mày chạy ai đâu cho thoát Tiếng nói cất lên Khiến tô chắc nịch rằng Đó là ông lãnh Hắn đưa đôi mắt rung rẩy nhìn lão Miệng không ngừng chất vấn Không đợi tô hỏi dứt câu Lão đã túm chặt lấy cổ áo tôi, lôi sần sạch về chỗ cũ. Tôi không khỏi sợ hãi, hắn gào lên trong tuyệt vọng. Nơi đây được bao quanh bởi rừng thông rậm rạp. Lại đúng cung đèo ít người qua kẻ lại. Tôi cho rằng, cái chết đơn cận kề. Đến nơi, ông lãnh đạp mạnh người tô xuống cái hố sâu, tầm một mét. Thân người gầy gò của tôi đập mạnh xuống hố. Xương cốt hắn như vỡ vụng mà hét lên tiếng kêu đau đớn. máu ở đầu tô bắt đầu rỉ ra hòa với mồ hôi loang khắp mặt cả thân xác hắn phải chịu nổi đầu như hàng ngàn mũi tre vót nhọn đâm mạnh vào da thịt chọc đến tận xương cốt ông lãnh đứng trên hố miệng cười xảo trá lão lấy một cái xẻng bới đất hất xuống hố tô hoang mang không hiểu chuyện gì hắn đưa mắt nhìn lên ông lãnh khẩn khoản cầu xin hắn đem làm ra để khiến lão ta hồi tâm chuyện ý Mặn ngưng cái hành động đáng sợ này Nằm dưới hố sâu Tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo Của nền đất ẩm ướt ngấm sâu vào da thịt Ông lãnh đứng ở phía trên Vẫn không ngừng xúc đất đổ xuống đất Khiến mũi và miệng tô ngập đất Ho lên sặc sụa Mắt tôi cũng bị đám đất cát rơi vào đau rác Không thể mở ra Màn đen văng kính trước mắt tôi Hắn vẫn cố gượng dậy Và không ngừng chất vấn ông lãnh Khiến lão ta khó chịu nhớ mãi người lão bây giờ đổ mồ hôi bóng loáng tay nắm chặt vào cái xẻng cắm mạnh xuống nền đất trong màn đêm tôi nghe thấy giọng lão <cười> có vẻ mày chưa chịu chấp nhận cái chết nên tao sẽ cho mày biết sự thật <cười> cái giọng trầm đặc của lão vang trong không gian tĩnh mịch nơi rừng núi tội ác trong quá khứ của lão bây giờ đã dần hé mở Khi ấy, tôi chỉ là một cậu bé 5 tuổi. Ông Lãnh và bố Tô là ông hãn có mối quan hệ quen thân. Trước kia, cả hai từng là học chung một thầy đồ. Sau này, do gia cảnh nghèo khó, nên lão phải ngừng học và chuyển sang làng bên để tìm kế sinh nhai. Lão nhận đào thang cho nhà một phú ông, nhưng công cũng chẳng được bao nhiêu. Người đem nhem bẩn thiểu, khiến mọi cô gái trong làng đều không muốn lại gần. Vậy nên, đến quá ngưỡng 30, ông lãnh vẫn chưa thành gia lập thất. Một hôm, lão có dịp sang làng Tô, tiện thể thăm lại bạn cũ. Vừa gặp, lão đã mê mệt sắc vóc của bà Hiền, mẹ của Tô. Thêm việc bà không như những cô gái khác, thấy dáng vẻ của lão mà không dám lại gần. Sự tốt bụng của bà đã khiến ông lãnh dần gian nhóm trong đầu một tội ác. Nhận được sự tin cậy của ông Hãng, lão thường lui tới nhà Tô Nhằm từng bước tiến hành cái kế hoạch đáng sợ của mình Ông Lãnh vì bị người đời cười chê Nên tính khí dần trở nên hung ác Điều này khiến động tới lòng tự trọng của Lão Thêm việc Lão ghen tị với ông hãn Vì có của ăn của để Lại lấy được một người vợ xinh đẹp Tháo vát và hiểu chuyện Khiến Lão muốn dành cho được bà Miền Vừa hay trong làng của ông Lãnh Có một bà già chuyên về bùa ngải Bà ta có đủ loại bùa ngải với nhiều công dụng Nhưng bán với giá vô cùng cao Ông Lãnh không có tiền để mua Thứ vật đắt đỏ ấy Bèn sang nhà ông Hãng Mua đồ trộm cắp. Hôm ấy là vào một buổi mưa giông lớn Giữa trưa mà trời đã âm u Như đã ngã chiều Ông Lãnh mặc chiếc áo tơi Chạy ào dưới cơn mưa lớn vào nhà tô Thấy bạn quen thân đến thăm Ông Hãng không khỏi vui mừng Lão chạy ra niềm nở đón tiếp Rồi mời ông Lãnh vào nhà ngồi uống nước chén trà nóng hổi trên tay khiến ông không khỏi xiết xoa. Bây giờ Hà Nội đã trở đông, mưa nặng hạt, lại thêm cái lạnh thấu xương khiến thân xác gầy gò của ông lãnh run lên bần bật. Họ trò chuyện cả buổi chiều chưa dứt, ông hãn có tính hiếu khách nên cố níu chân ông lãnh ở lại dùng cơm với gia đình. Điều này nằm trong kế hoạch đã vạch sẵn của ông lãnh. Lão biết mỗi lần gặp ông hãn là không tránh khỏi một đêm say mềm. Hai người vừa tâm sự. Vừa uống rượu gạo đến tận tối khuya Ông hãng tủ lượng thấp hơn Nên gục đầu xuống bàn Miệng vẫn lèm bèm kể chuyện ngày xưa Thêm việc bà Miền đã ăn xong Và lui xuống nhà để dạy thằng Tô tập viết Khiến lão ta dễ bề hành động Chớp lấy thời cơ Ông lãnh đạo mắt xung quanh tìm kiếm cái thứ gì đó có giá trị Tay lục loại trong chiếc tủ gỗ đặt ở góc nhà Trong tủ có chứa một chiếc vòng cẩm thạch của bà Miền Và một ít tiền Ông lãnh biết trong đó có độ quý giá Là nhờ những buổi nhậu trước đó Lão dù ông hãng say Mà khoe khoang những thứ đắt đỏ trong nhà Dưới cơn dòng đổ mạnh trên mái nhà chưa dứt Lão đổ mắt về căn buồn Mà băng nảy bà Miền đã đi vào sau bữa ăn tay mòn mèn gom hết đống đồ quý giá tìm được Bỏ vào trong túi áo Xong chuyện Lão ngồi vào bàn Giá vờ đèm bèm say rượu Đợi đến lúc bà Miền ra ngoài Mới xin phép ra về. Lão mặc vội chiếc áo tời. Rồi băng qua màn mưa lạnh lẽo. Đợi đến sáng ngày hôm sau. Khi mặt trời đã bắt đầu hé sáng. Ông Lãnh mới đem đến tiệm trang sức. Bán chiếc vòng cẩm thạch trộm được. Từ nhà ông Hãng. Từ món tiền ấy. Lão đã mua được thứ mình cần. Từ tay bà già bán bùa ngải. Chiếc bùa màu vàng. Bên trên được ghi chữ bằng máu của ông Lãnh. Bà già bán ngải kêu rằng. Lấy lá bùa vàng này, đặt lọn tóc của người lão yêu vào và quấn chặt thì người đó sẽ bất chấp mà yêu lão. Mụ còn dạng thêm, việc sử dụng ngải ép duyên sẽ để lại những hậu quả khôn lường và nhiều vấn đề phát sinh. Mặt bà ta nhăn nhúm gằn giọng đe dọa lão không được để rách hay mất lá bùa. Điều này sẽ khiến người trúng ngải trở nên điên loạn. Lão nghe xong thì vội vã trở về, ngồi trong căn nhà dột nát Lấy ra mấy lọn tóc đã được lấy từ bà Miền Sau mấy lần sang nhà hàng Huyên với ông Hãng Xong xuôi mọi việc Để tránh trong làng nổi lên nhiều lời đồn rằng Ông Lãnh cướp vợ bạn thân Lão đã bán nhà và lên kế hoạch bỏ trốn vào Nam Để dễ bề có được cuộc sống yên ổn Ở nhà ông Hãn Bà Miền đâm ra kỳ lạ sau tác dụng của ngải yêu Bà không chú tâm vào làm bất cứ việc gì Mà chỉ ngồi đờ đẫn nhớ tới ông Lãnh Ông Hãng lo lắng không thôi, nghĩ vợ mình mắc bệnh, bèn đi cấp nơi tìm thầy thuốc chạy chữa. Từ đó, tô có một tuổi thơ ám ảnh hồi năm tuổi. Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị xong xuôi chuyện chuyển nhà, ông Lãnh mòn men sang nhà ông Hãng vì không rõ tình hình của bà Miền. Lão viện cớ sang từ biệt bạn, rồi hay tin bà Miền bị bệnh. Thoạt đầu, lão tỏ ra không hay biết chuyện, bèn xin phép ông Hãng cho vào thăm. bà Miền nhìn thấy lão thì trở nên điên loạn bám chặt lấy người lão không thôi ông lãnh nói với ông hãn rằng bà bị quỷ ám nên nhờ ông mau chóng đi tìm thầy trừ tà về lão sẽ giữ chặt bà Miền ở đây ông hãn nghe vậy thì mặt mày tái xanh lão tin tưởng lời ông lãnh nói nên gấp rút lên đường tìm thầy trừ tà ông lãnh nhân lúc ông hãn rời đi thì nhốt tô vào trong buồng và dặn không được ra ngoài nếu không mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm thưở ấy tô còn nhỏ Nên ngoan ngoãn ngồi trong buồn, đợi bố về. Xong xuôi, lão cuốn đồ đạc của mẹ tô, rồi đưa bà theo cùng. Họ vào Nam và tiến lên Đà Lạt, vì vùng này còn hoang sơ. Lão có thể kiếm đất xây nhà sâu trong rừng mà không bị phát hiện. Ngay sau đó, thì làm ra đời. Những tưởng lão sẽ có một cuộc sống yên ổn bên vợ con. Thì khi Lam lên 3 tuổi, hắn trở nên nghịch phá. Hắn tò mò mọi thứ. và có lần đã làm rách lá bùa mà ông lạnh cất sâu vào đáy tủ. Đúng như lời bà già bán ngãi nói, bà miền sau đó trở nên điên loạn. Lão ta đã phải trói bà miền lại, và nhốt vào trong phòng suốt mấy ngày liền. Lão nghe đồn nơi này có một bà già bán buồn ngãi, sống ở ngôi biệt thự trắng cách đó không xa. Ông ta đã đến tìm gặp, và được bà ta giúp đỡ trong việc bỏ ngãi bà miền. Nhưng tấm ngãi sau đấy, luôn có những vấn đề. Ít lâu sau cứ ngỡ mọi chuyện đã yên ổn Thì bà Miền lại có những dấu hiệu lạ Một đêm nọ Bà Miền trở nên điên loạn hơn Bà đập phá mọi thứ Và còn bóp lấy yết hầu của Lam mày thầy ông Lãnh đã ngăn cản kịp Lão buộc phải trói tay chân bà lại Rồi đưa đi ngay trong đêm Đến chỗ bà già bán ngải Để tìm hướng giải quyết Đi xuyên qua rừng rậm đen tối Và đối mặt với một đoạn đường dốc hiểm trở Thì lão cũng thành công đưa bà Miền tới được căn biệt thự Bà bán ngải để bà Miền bây giờ Đã bị trói chặt ngồi vào một vòng tròn kỳ quái miệng không ngừng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ lạ Ông lãnh sợ hãi Chỉ biết nấp sau cánh cửa gỗ Đợi khi bà Miền chịu ngồi yên Thì bà già kia mới tiến lại gần Tay trái cầm một bát rượu lớn Tay phải cầm một nhành cây thân thảo Nhúng vào bát rượu đó Rồi phẩy về phía bà Miền Nhưng tưởng mọi việc đã yên ổn, ông lãnh đứng từ đằng xa, thở vào nhẹ nhõm. Bất chợt bà Miền chồm dậy, tóm chặt lấy bát rượu, hất về phía bà già bán ngãi. Ông lãnh trông thấy thì vội lao tới nhưng không kịp. Bà Miền đã nhanh tay tóm lấy chiếc nến đặt ở cạnh chiếc bàn gần đó. Mồi lửa bén rượu, cháy bụng lên khắp người bà già bán ngãi. Tiếng xèo xèo của da thịt cháy khét, bị tiếng gào thét của bà ấy lấn ác. Ông Lãnh đứng từ xa, không khỏi kinh hãi, nhưng lão không ra tay giúp đỡ. Lão biết, khi sự tình được đưa ra ngoài, thì cuộc sống của lão sẽ bị đảo lộn. Sau một hồi vùng vẫy trong ngọn lửa, bà già đã nằm sấp xuống đất. Ngọn lửa đỏ vẫn cháy rực, kêu lách tách. Mùi da thịt khét nọng nặc bay ra, khiến ông Lãnh nhíu mày. Lão chạy tới chỗ bà Miền, toàn trói chặt bà lại nhưng không kịp. Bà Miền nhanh chân chạy biến trước mắt ông Lãnh. Lão không thể để cái xác bà già bán ngãi ở ngay đấy. Suy tính một hồi, ông lãnh tiến lại gần cái xác đã cháy đen, loay hoay tìm chỗ cần nắm để kéo đi. Lớp quần áo đã dính chặt vào cơ thể bà ấy, nên lão không có chỗ để bấu víu. Giờ lão không thể dùng tay không để xử lý cái xác chết. Cái thân người cháy đen và hôi hám kia, khiến ông lãnh vô cùng ghê tởm. Lão đưa mắt đảo quanh, thì nhìn thấy một sợi dây thừng, đừng dùng sợi dây ấy buộc xác người đàn bà này lại rồi kéo đi phi tang cái thân xác đồ sộ khiến ông lãnh loay hoay mãi mới kéo được lên đến tầng thượng nơi này vốn không được dùng đến cũng chẳng có ngôi nhà nào đủ cao để nhòm thấy được cái hành động độc ác của lão ta sau đó kiếm một chiếc thùng phi cạnh đấy rồi chôn cái xác cháy đen vào bên trong sở dĩ lão bao che cho bà miền là vì không muốn chuyện dùng ngãi để cướp vợ bạn của mình bị lộ tẩy. Lão xử lý xong cái xác chết, thì vội vã phóng xe máy, đuổi theo bà Miền, và tìm kiếm khắp những cung đường gần đó. Sương bây giờ đã phủ đầy trắng xóa, người ông lãnh rung lên bần bật vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm bà Miền ngay trong đêm. Để đến sáng hôm sau, sợ rằng bà đã trốn đến nơi xa. Không gian bắt đầu trở nên u ám. Lão vừa chạy xe, vừa gọi lớn tên bà Miền. Không có một tiếng đáp trả nào, Tài lão chỉ văng vẳng xa xăm, tiếng cốc nhái kêu ọt ẹt và tiếng gió hú trên những rừng thông. Bỗng thình lình có một bóng trắng đứng giữa đường, khiến tim ông lãnh vừa muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đó là bà Miền. Bà đứng giữa đường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão với vẻ uất hận. Lão bàng hoàng hơn khi trên tay bà là một con dao sắc nhọn. Hẳn là con dao này đã được lấy từ nhà của bà già bán ngải Ông Lãnh biết chuyện của mình không thể cứu vãn, bèn xuống xe khuyên ngăn. Nhưng những lời của ông không đã động được người phụ nữ đang vô cùng căm phẫn. Lòng tham lam của lão đã phá nát một gia đình đang yên ấm. Bà thương tô chưa trưởng thành, đã phải rời xa mẹ. Số phận của bà đã bị ông Lãnh làm cho nhem nhuốc. Ông Lãnh thấy sự việc dần đi vào ngõ cục, bèn phóng xe chạy biến. Trên tay bà bây giờ đang cầm con dao nhọn. hẳn đó sẽ là thứ ghim vào da thịt lão nếu còn chần chừ ở nơi này trong lúc hụt hục nổ máy bà Hiền từ đằng sau đã lao vội tới ghim con dao sắc nhọn vào người lão khiến lão đầu đớn thét lên rồi mau chóng rồ ga phóng đi đằng sau bà Miền vẫn đang đuổi theo tay nắm chặt con dao nhọn máu me hướng về phía lão tiếng chửi rủa và lăng mạ của bà vàng khắp không gian tĩnh mịch Ông lãnh nghĩ bụng, nếu cứ mặc kệ bà Miền như vậy, sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ bại lộ. Lão đi một đoạn xa, khi không còn nghe tiếng gào thét của bà Miền nữa, mới quay trở lại. Từ xa, ánh đèn pha từ chiếc xe máy của ông đã rọi thấy hình ảnh gầy gò của bà. Lão cắn răng, kéo ga đâm thẳng về phía bà. Bà Miền bị chiếc xe cán qua, nát một bên chân trái. Bà đau đớn gào thét. máu loang đỏ khắp một vùng sau cú va chạm ông lãnh cũng ngã nhào lão bị thương không nặng nhưng khắp thân thể đau nhức khiến lão thốt lên rì rỉ biết rằng phải mau chống thủ tiêu bà miền trước khi trời sáng lão cố gượng người dậy khập khiễng tiến về chỗ bà bây giờ bà miền vẫn còn chút hơi tàn miệng không ngừng rên rỉ chửi rủa Rồi mắt trợn trừng nhìn ông khuôn mặt bây giờ đã bê bết máu không thể nhận dạng ông lãnh cúi người nhặt con dao nhọn mà bà miền cầm ban nãy đi đến cạnh bà người không ngừng run rẩy lão giật bắn mình sợ hãi khi cảm nhận được bàn tay máu me của bà miền đang bám vào chân lão vì sợ hãi lão thẳng tay cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ mình khiến bà tắt thở máu từ vết dao loang ra nhúng đỏ cả bộ váy trắng tinh miệng bà miền ứa ra đầy máu bắt mở trừng trừng nhìn về phía kẻ sát nhân không có thời gian đau buồn lão lôi cái xác của bà Miền lên ngọn đồi gần đó lão không thể quẳng đại cái thân người bà Miền xuống với vách đá bên cạnh bởi trước đây lão từng trông thấy mấy ngôi nhà lồ nhô ở phía dưới người ta thấy được xác bà thì chuyện này chưa thể chấm dứt ở đây được lão lấy con dao đã đâm bà Miền điên cuồng đào bới đất vì những ngày này mưa nhiều rừng đâm ra ẩm ướt. Lão đào bới một canh giờ là hoàn thành một cái huyệt sâu tầm một mét. Lão nhét cái xác bà Miền vào rồi bắt đầu chôn. Từ đấy lão coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến làm lão cũng chẳng cho biết về tung tích của bà Miền. Lão mới chuyện đến vùng này, nhà lại nằm tít trong rừng nên chẳng mấy ai hay biết. Từng có một người phụ nữ tên Miền sống ở đây. Vì nỗi oán hận nên hồn ma bà Miền Vẫn luôn đi theo ông lãnh Đã có một khoảng thời gian Lão phải sống chật vật đau khổ Khi hồn bà miền luôn hiện hữu xung quanh Và làm rối tung cuộc sống của lão Kể từ khi lão thợ thánh giá Và theo đạo cơ đốc Cái hồn ma của bà miền mới biến mất Lão đã sống những ngày tháng yên bình Trước khi tô xuất hiện Hắn đã tìm ra cái xác của người phụ nữ ấy Và lại cái khuôn mặt y đúc ông hãng của tô Và cái tên được làm giới thiệu ngay khi đến nhà đã cho lão có dự cảm không lành. Lão cho rằng mọi việc bắt đầu trở nên rối rắm là vì tôi. Bởi vậy, cái chết của hắn có thể chấm dứt tất cả. Nghe xong câu chuyện, tôi không khỏi hoảng hốt. Vậy ra người đàn ông đã dắt mẹ hắn chạy vào Nam. là ông lãnh và làm lại chính là đứa em cùng mẹ khác cha của tôi. Nỗi Út hận về cái chết oan uổng của mẹ khiến câu gào lên khóc. Tiếng khóc của hắn xé toạc màn đêm tĩnh lặng, nhưng điều đó cũng không làm cho ông lãnh cảm thấy tội lỗi mà dừng tay. Lão vẫn tiếp tục xúc đất đổ xuống cái huyệt nơi tôi đang nằm. Tôi cảm thấy hơi thở dần cạn kiệt. Đám đất cát đã phủ lên khắp người. Hắn xoay mình cựa quậy. Nhằm đổ đóng đất ấy ra khỏi người Ông lạnh thấy thế thì điên tiết, Cầm chiếc xẻng Giờ thật cao Bây giờ mắt tôi vẫn chưa thể mở ra Hắn thấy tiếng múc đất dừng Thì đâm ra sợ hãi Bỗng từ phía trên có tiếng vật lộn Tôi nghe tiếng làm quát lớn Ông bị điên à Dừng lại mau Tiếng hét của làm lớn đến nỗi Tôi cảm giác được cái giọng của hắn Như bị xé toạt đi Tôi nằm dưới huyệt không ngừng gào thét tên Lam. Bây giờ, hắn chính là nguồn sống duy nhất của tôi. Sau một hồi vật lộn, tôi hoảng hồn khi nghe tiếng động mạnh, nghe như tiếng ai đó vừa bị thứ gì đó đập thẳng vào sâu ớt. Tôi hoang mang, nước mắt hắn chảy ra dàn dụa. lạ Lam hay là ông lãnh đã ngã xuống? Đang hồi tuyệt vọng, một bàn tay từ phía trên túm chặt lấy cổ áo tôi. tiếng hỗn hển phả vào mặt tô khiến hắn thở vào đám đất cát theo nước mắt tô chảy ra hắn thấy lờ mờ cái hình hài của Lam không thể chừng chừ làm kéo tô ra khỏi cái huyệt hắn dìu tô đã kiệt sức xuống dưới cung đèo đến gần chiếc xe Honda thì cả hai giật mình bởi tiếng ông lãnh gào xuống chúng mày chết với tao lão vừa chửi vừa chạy vội xuống dưới chân đèo làm thấy mọi chuyện không ổn bèn nhanh chóng lên xe Ông Lãnh đã đuổi gần đến nơi thì cũng là lúc lâm rồ ga phóng đi mất. Tô hé đôi mắt, ngoái đầu nhìn về phía sau. Ông Lãnh bây giờ đang chạy đuổi theo, tay cầm chiếc xẻng phóng mạnh về hướng Tô nhưng không trúng. Từ trong lớp sương trắng xóa, tôi dần nhìn thấy người phụ nữ áo trắng hiện ra. và đứng đằng sau ông Lãnh, đầu tóc rủ rượi, toàn thân loang lổ màu máu. Lần này tôi không còn sợ nữa, hắn biết đấy chính là mẹ mình. tô quay đi, hắn ôm chặt Lam, đầu gục vào vai Lam, nước mắt tràn ra dạng giọt. Về đến nhà, tôi đem câu chuyện mình đã biết được kể hết cho Lam nghe. Cả hai không nói thêm câu nào. Lam uể oải, lết cái thân người ra khỏi phòng. Tô bước theo sau, hắn tiến tới chỗ vòi nước sau nhà, xả một chậu nước đầy rồi múc từng gáo đổ từ trên xuống dưới, mặc cái lạnh thấu xương. Lam bước vào trong phòng Và trở ra với bao thuốc Cùng với chiếc bật lửa Tô thấy quái lạ bèn dừng lại nhìn Lam Hắn bây giờ đã châm lửa và hút Khói cây khiến Lam ho lên sằng sặc. Tô thấy thế vẫn tiếp tục dội nước Đến khi cơ thể hắn không chịu nổi nữa Thì mới chịu dừng Hắn đi thẳng vào trong phòng Thay tạm một bộ quần áo khác Rồi mới trở ra Tô ngồi cạnh Lam Hắn biết chuyện này là một cú sốc lớn đối với Lam Chính bố hắn đã ra tay tiễn mẹ hắn xuống dưới địa ngục Và điều đáng hổ thẹn là hắn được sinh ra chẳng bởi thứ tình cảm nào Mà là sự kết tinh của dối lừa và bùa ngãi Tôi không biết ý định của Lam là gì Liệu hắn sẽ nhắm mắt cho qua Hay vơi bày sự thật rằng bố mình là kẻ giết người Một lúc sau tôi chồm người dậy bước vào trong phòng Để thu dọn đồ đạc và rời đi Nơi này không phải chỗ để hắn có thể thỏa sức với đam mê chụp ảnh Làm thấy thế thì bước vào trong Hắn muốn tìm cho bằng được tro cốt của bà Miền Để trao trả cho Tô Làm cho rằng chính bố hắn đã cướp đi hạnh phúc trọn vẹn của gia đình Tô Và điều này sẽ làm cho hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào tôi nghe vậy thì đồng ý Cả hai bắt đầu lên đường Và lục lọi thi hài người mẹ suốt đêm Làm cho rằng ông Lãnh đã đào Và giấu bộ xương của bà Miền ở đâu đó gần nhà Bởi sau khi tôi tìm thấy bộ xương ở cung đèo Thì Lam đã thấy ông lãnh cầm cuốc đi đâu đó từ sớm Lão đi bộ Và tay ôm cư cư một bọc vải Nên chắc chắn không thể đi xa Làm trọi đèn đi trước Tôi đi sau tay cầm một chiếc cuốc Cả hai đi xung quanh khu rừng thông cạnh nhà Rừng đêm lạnh lẽo và âm u đến đáng sợ Tôi túm lấy áo Lam hắn vẫn còn ám ảnh về sự việc ban nãy nên có phần sợ hãi làm rọi đèn xung quanh thì thấy dấu bước chân giẫm ngã những vạt cỏ đi theo dấu vết ấy cả hai thấy một vùng đất đỏ bị xới tơi lên điều này hẳn là do ông lãnh gây ra lam đưa cho tôi chiếc đèn pin nhờ hắn soi đường còn mình thì cầm cuốc đào xới tiếng cuốc bổ xuống nền đất vang lên chan chát một hồi sau làm đã thấm mệt mồ hôi đổ ra nhễ nhại Làm thừng người hắn đã trông thấy bộ xương trắng đầm sâu dưới nền đất được gói gọn trong bọc vải màu nâu của ông lãnh tôi thấy vậy bèn chạy lại gần hắn nhờ làm cầm hộ chiếc đèn pin còn mình thì tay không bốc lên từng mảnh xương trắng bây giờ những mảnh xương đã không còn nguyên vẹn một phần đã phân hủy gần hết nên vô cùng dễ gãy làm đứng đằng sau trông thấy cảnh tượng ấy thì vô cùng kinh hãi cả hai thu dọn xong xuôi thì cùng nhau quay trở về nhà. Tô khuyên nhủ làm và cho biết hắn sẽ không để chuyện của ông lãnh bị bại lộ. Nhưng làm nghe thế lại rơi vào tự trách. Chính hắn cũng thấy ông lãnh phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Đội tâm hắn giằng co giữa hai bên bố và mẹ. Dù gì lão ta cũng có công nuôi đắng hắn nên người. Khi cả hai vừa về tới, thì thấy ông lãnh đờ đẫn đứng trước cửa. Lão như người mất hồn, Người chi chích vết thương lớn bé, tay cầm một con dao thái nhọn như cảnh tượng hiện lên trong câu chuyện trước kia. Tô vẫn chưa khỏi sợ hãi, hắn bước lùi lại, nép mình sau Lam. Thấy thế, làm đi thẳng về phía trước. Hắn đứng trước mặt bố mình, thẳng thắng chỉ ra lỗi lầm của Lão và bắt Lão phải nhận tội. Ông Lãnh bây giờ như người bất trí, cử lên sàn sặc, rồi đưa con dao hướng về phía Lam. tôi sợ hãi hắn víu lấy cái thân người cứng như đá của lam kéo chạy đi nhưng không thành sức lực của tôi đã bị rút cạn vả lại hắn còn ôm chặt bộ xương người trên tay nên không đủ sức kéo lam đi lam đứng trước ông lãnh liều lĩnh mặc kệ những hành động điên cuồng tiếp theo của lão nhìn đứa con đã được đánh đổi bằng cả lương tâm của mình khiến lão không dám manh động nhưng chỉ trong nháy mắt lam dường như chết đứng trước cảnh tượng kinh hoàng hắn ngã ngửa về đằng sau, máu từ vết dao bắn từng giọt li ti trên mặt hắn, làm khóc lóc không dám lại gần cái thi thể đã ngã xuống của ông lãnh. có lẽ lão ta đã nhận ra sai lầm của mình và lựa chọn chấm dứt tất cả. tôi không khỏi bàng hoàng, hắn há hốc miệng đứng lùi về sau. thấy tiếng gào khóc của Lam bắt đầu to dần, tôi mới hoàn hồn bình tĩnh trở lại, chạy tới dịu lấy cái thân người của Lam dậy. sau đó tô không cho làm đụng vào hiện trường và một mình đi trình báo. sau khi khám nghiệm xong tử thi, người ta trả xác về cho Lam đem đi mai táng. tô thì ra bưu điện gửi thư cho tòa soạn xin dời lịch về vì phải lo cho cái đám tang của ông lãnh. hắn về lại căn nhà gỗ nhỏ nằm tích bên rừng thông chẳng có một bóng người. làm bây giờ đang ngồi tựa vào vách gỗ, người hắn đờ đẫn chỉ bị rút hết sức lực. tôi không nói với lam lời nào hắn từ từ tuột người xuống ngồi cạnh lam chuyến công tác này quả là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cả tôi và lam tôi phụ lam đào một cái huyệt dưới một cây thông gần nhà rồi đặt quan tài chứa ông lãnh xuống tôi căm hận người đàn ông này nhưng lương tâm không cho phép hắn làm buồn lòng đứa em trai cùng mẹ khác cha là lam xong xuôi mọi việc cả hai bắt đầu lên đường về lại hà nội Lam không muốn nhớ thêm về cái nơi quái quỷ này. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, hắn vốn không hề nhận được sự yêu thương nào. Chắc hẳn bà Miền đã vô cùng oán hận khi trông thấy làm. Hắn là kết quả của một chuyện tình oan trái, một thứ buồn ngãi đáng sợ. Sau chuyến công tác, làm đã cắt đứt liên lạc với Tô, bởi Lâm cho rằng hắn là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện. tôi về đến Hà Nội thì vội trở về nhà. Hắn đưa cho ông Hãng hủ tro cốt của mẹ Và kể cho lão nghe về tất cả sự thật Ông hãn nghe xong Thấy thương xót làm hơn là oán hận Hắn không phải là nguồn cơn gây ra mọi tội lỗi Ông Hãng bắt Tô phải tìm cho bằng được Lam về Dù gì hắn cũng có máu mũ với Tô Tìm kiếm Lam độ nửa năm Tô bắt gặp Lam đang chụp ảnh dạo Ở bên dòng sông đuống Nơi nối giữa Hà Nội với Bắc Ninh Hắn đã chuyển đến bờ bên kia sinh sống Và kiếm chắc bằng cái nghề lái đò Đôi khi nhớ nghề Lam vẫn mang máy ra để chụp Sau một thời gian không gặp tôi thấy Lam đã trưởng thành Và đáng rõi hơn Khuyên nhũ mãi Cuối cùng tôi đưa được Lam về gặp ông Hãng Và từ đó cả ba sống chung dưới một mái nhà Ông Hãng thương cho số phận của Lam Nên đối xử với hắn Như con cái trong nhà Lam từ một đứa trẻ không được yêu thương Cuối cùng cũng có được một chỗ giữa yên ấm Tô cũng gợi ý đưa làm trở lại tòa soạn Hắn thấy được nơi làm tố chất của một nhiếp ảnh gia Cứ đánh độ thu phả mát về Hà Nội làm lại lăn xăng chạy theo Tô đi săn ảnh ở đường Phan Đình Phùng Hắn đã được Tô kéo từ vũng bùng mặc cảm về quá khứ lên Cuối cùng người mẹ chết oan uổng kia cũng được yên nghỉ Ông Lãnh đã phải trả giá cho những tội ác điên cuồng của mình Và cô độc chốn rừng thông lạnh lẽo